năm 531, cha mẹ vui sướng. Đúng rồi, hắn tại Hỏa Diễm Tù Lung trong tạm thời thay đổi một bả mực màu xanh ra trời trường kiếm, chém ra Hỏa Diễm Tù Lung hơn phân nửa cùng mực màu xanh ra trời trường kiếm có quan hệ, chẳng lẽ cái này kiếm là nửa cực phẩm bảo kiếm? Dung Lô Dê, nhất định là nửa cực phẩm bảo kiếm, nếu không hắn không có khả năng chém ra Hỏa Diễm Tù Lung. Diệp Chân đổi kiếm tốc độ rất nhanh, lúc ấy Háo đo, đo Đại Hán còn không biết là cái gì, hiện tại hồi trở lại muốn, lập tức tìm được điểm đáng ngờ. Dù sao mực màu xanh ra trời trưởng kiếm không có cổ quái, đối phương vì cái gì đổi kiếm, đổi kiếm, nhất định là vì chém ra hỏa diễm tù lung. Nửa cực phẩm bảo kiếm, áo đo đại hán trong mắt lóe ra lăng lệ ác liệt tinh quang. Hán cố nhiên là dùng trưởng pháp là chủ yếu phát triển lộ tuyến, còn có nửa cực phẩm bảo kiếm, tu luyện nữa một ít áo nghĩa kiếm chiều, thực lực tất nhiên có thế nâng cao một bước, cái thế giới này dùng cường giả vi tôn, ai sẽ quan tâm ngươi dùng thủ đoạn gì đến tăng thực lực lên Một hơi đã bay hơn 800 dặm, đi vào bảo hà đảo biên giới vị trí, Diệp Trần Phương mới dừng lại đến. Xem ra chúng ta thoát khỏi hắn Dô Y cũng là bởi vì sợ Thiết Trưởng Tông dùng linh hồn lực tập trung bọn hắn, Diệp Trần mới thi triển ra kiếm quang phi hành thuật, bằng đại tốc độ thoát đi, hắn chưa bước vào linh hải cảnh trước khi, kiếm quang phi hành thuật tốc độ tiếp cận 15 lần vận tốc âm thanh, hiện tại tất thì tăng lên tới một cái càng thêm không thể tưởng tượng tình trạng, đạt tới gấp 20 vận tốc âm thanh, một cái chớp mắt tiểu là 13-14 dặm, cơ hội cùng linh hải cảnh tông sư tương đương. Áo đo Mỹ phụ tùng hạ một hơi, hướng Diệp Trần mỉm cười nói, cảm ơn dô y. Không tạ, không có của ngươi thiên hỏa phích lịch Châu ta chưa hẳn có thế thành công đào thoát. Nói xong, Diệp Trần nhìn chung quanh một lần, nói ra, ta muốn đi ra ngoài dô y, cái này bảo hà đảo cũng không lớn, cũng tiểu phương viên 1.000 nghìn dạm, tiếp tục ở bên trong, rất có thể lần nữa đụng phải thiết trưởng tông. Ơn, ngươi nói không sai. Áo đo Mỹ phụ gật gật đầu. Vèo. Vèo. Hai người xuyên qua bị mây mù bao trùn ngũ thải Hà quang, đi vào bảo hà đảo bên ngoài. Có người đi ra, sắc. Bảo hà đảo bốn phía, tập kết đại lượng linh hải cảnh đại năng, đông một khối, tây một khối, nhỏ nhất một quần thể đều có được hơn 10 người. Bọn hắn bởi vì cá nhân thực lực không đủ, không cách nào tiến vào bảo hà đảo, cho nên nổi lên ác độc tâm tư. Liên hợp khác không được mà vào người, thành lập giết người đoạt bảo đội ngũ. Đương nhiên, bởi vì bảo hà đảo dù nói thế nào đều có phương viên gần nghìn giảm. Muốn toàn bộ phong tỏa là không thể nào, bọn hắn chỉ có thể tìm vận may, hơn 12. 10 người một đám, phân biệt canh giữ ở Bảo Hà đảo bốn chu mô một chỗ, có cái người đi ra, tập thể độc thủ. Diệp Chân cùng áo đo mỹ phụ vận khí không tốt lắm, vừa ra tới tiểu lọt vào hơn 20 tên linh hải cảnh đại năng vây công, trong đó không thiếu chân nhân cấp đại năng. Muốn chết. Mất đi hai người đồng bạn, áo đo mỹ phụ tâm tình rất không xong, đang có hỏa không có chỗ phát. Những người này ra tay không thể nghi ngờ cho nàng phát tiết lửa dận cơ hội, huyển như cánh hoa ám khí rơi vãi đi ra ngoài, coi như thiên nữ tán hoa, lại coi như bách hoa nộ phóng. Phô cờ phô cờ phô cờ phô cờ. Ba bốn người chúng ám khí, thân thể trở thành cái sảng. Một bên, Diệp chân lắp đầu, những người này có thế thật là không may, mai phục người nào không tốt, hết lần này tới lần khác mai phục hai người bọn họ. Cũng may hắn không có đại khai sát giới ý tứ, cầm chặt màu vàng trường kiếm, tùy ý vung một kiếm. Một kiếm, 5-6 người bị phanh thây, những người còn lại sợ ngây người, chật vật chạy thuộc mạng. Tốt rồi, ngay ở chỗ này tách ra A. Đánh lui mai phục linh hải cảnh đại năng, Diệp Trần một giọng nói cáo tử, nghiêng người hướng phía nam chắc vực phương hướng bay đi. Nhìn thoáng qua Diệp Trần bóng lương rời đi, áo đo mị phụ tâm tình trầm trọng, lúc đến ba người, hiện tại chỉ còn lại có nàng một cái, bao nhiêu có chu tờ thê lương. Người nhà của các ngươi, ta sẽ thay các ngươi chiếu cố đấy. Âm thầm nói một câu áo đồ mị phụ hướng lúc đến lộ lướt đi, chỉ chốc lát sau biến mất ở chân trời. Nam La tông phương đông 200 dặm. Một cái cự đại trang viên đã kiến thành, trang viên dựng vào núi bạn nước, chim hót hoa nở, lui tới võ giả không ít, phần lớn mặc diệp ra chế thức trường bào. Tới gần ngọn núi một chỗ trong sân, thác nước thác đổ xuống ma xuống, vài cụm hoa quế cây tràn đầy sinh trường lấy, hai tiểu hài tử đang tại gốc cây hạ chơi đùa, bên cạnh, Diệp Thiên Hào cùng Trầm Ngọc Thanh ngồi ở ghế đá, một vừa uống trà, một bên trò chuyện. Một đạo lưu quang cực tốc tới gần, đi vào diệp ra trên không lúc, Lưu Quang tăng giả, rơi xuống một gã áo lam người trẻ tuổi, đúng là Diệp Trần. Trần Nhi. Diệp Thiên Hảo cùng Trầm Ngọc Thanh đứng người lên, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Diệp Trần Vũ, Vũ Diệp Huyền cùng Diệp nho nhỏ đầu, bốn phía nhìn thoáng qua, cười nói, "Phụ thân, mẫu thân, mới trang viên hoàn cảnh coi như không tồi. Ha, ha có tiền có người, trang viên ở đâu khả năng chênh lệch." Nhìn ra được, Diệp Thiên Hảo cùng Trầm Ngọc Thanh tâm tình rất không tồi. Trầm Ngọc Thanh nói, Trần Nhi, lần này đi ra ngoài, lại có cái gì kinh nghiệm, cùng mẫu thân nói nói. Làm cha mẹ, tổng hy vọng hiểu rõ thêm thoáng cái nữ sự tình, Trầm Ngọc Thanh cũng không ngoại lệ. Diệp chân nói thoáng một phát kinh nghiệm của mình, đương nhiên, hắn cố ý không để ý đến thiết trưởng tông sự kiện, hắn không muốn cha mẹ thân lo lắng. Trần nói, lần này ta tại Bảo Hà Đảo, đạt được 5 miếng tinh linh quả cùng 6 gốc phạt mạch thảo, phạt mạch thảo có thể tăng lên tư chất, lại để cho võ giả tốc độ tu luyện nhanh hơn Tinh linh quả có thể giúp bao nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong võ giả thuận lợi đột phá đến tinh cực cảnh. Cái gì? Phạt mạch thảo cùng tinh linh quả? Diệp Thiên hảo cùng Trầm Ngọc Thanh không phải cô lậu quả văn thế hệ, bọn hắn sớm nghe nói qua phạt mạch thảo cùng tinh linh quả đại danh, hai thứ này linh thực đối với võ giả mà nói, tuyệt đối là giá trị liên thành bảo vật. Nghe nói 50 năm trước, Thiên Phong quốc Võ Lâm tiểu từng phát sinh qua một hồi huyết chiến, huyết chiến nguyên nhân là một chỗ trong hạp cốc xuất hiện một quả tinh linh quả, không thể tưởng được Diệp Trần đi ra ngoài một chuyến Tiện tay tiểu mang về năm miếng tinh linh quả cùng 6 gốc phạt mạch thảo. Diệp Chấn hỷ hi hể do cha mẹ tâm tình, bọn hắn hôm nay tuy nhiên là báo nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong võ giả, nhưng không có gì bất ngờ xảy ra, trong vòng 3-5 năm đều chưa hẳn có thể tiến vào tinh cực cảnh, cũng có khả năng là 7-8 năm, vài chục năm, đợi vài chục năm qua đi, bọn hắn đã hơn 60 tuổi, bộ dáng hội hơi lộ ra dàn mùa, hiện tại đã có tinh linh quả, bọn hắn trong thời gian ngắn có thể trở thành tinh cực cảnh cường giả. Có được 200 năm tuổi thọ, tướng mạo hội thời gian. Giai bảo chi tại trước mắt bộ dạng, đã sẽ không quá tuổi trẻ, cũng không già. Cái này là tinh linh quả cùng Phạt Mạch Thảo. Tại cha mẹ ánh mắt tò mò xuống, Diệp Trần lấy ra 5 miếng tinh quang lập lòe trái cây cùng 6 gốc quận lại vàng nhà sắc con lờ dê con non. Tiếp nhận tinh linh quả, Trầm Ngọc Thanh mặt mày hớn hở, lòng của nữ nhân trong mắt, ngoại trừ người nhà bên ngoài, dùng tuổi cùng tướng mạo trọng yếu nhất rồi y, một quả tinh linh quả có thể làm cho nàng sớm hơn trở thành tinh cực cảnh cứng giả, có được 200 năm tuổi thọ, 200 năm tuổi thọ ý vị như thế nào, không ai không biết, điều này đại biểu giả mua tốc độ hội trì hoan gấp 2, hơn nữa bởi vì bọn họ là đã hơn 40 tuổi, cho nên tiến vào tinh cực cảnh về sau, hội thời gian dài bảo. Chỉ hiện tại tướng bảo, trong vòng mấy chú xì năm cũng sẽ không cải biến. Haha, ha, Ngọc Thanh, có một hào nhi tử tiểu là tốt. Diệp Thiên Hào vẻ mặt vui tươi hớn hở. Gặp cha mẹ đều cao hứng như vậy Đại ca cũng cao hứng, Diệp huyền cùng Diệp nhỏ nhỏ đồng dạng ngốc hề hề cười. chương 532, Mộ Dung Chỉ Thủy Mới xây trang viên rất lớn, so lạc thành Diệp ra lớn hơn mấy lần, không ngơ tờ kiến trúc theo đỉnh núi một mực kéo dài đến chân núi, nhìn về phía trên một mảnh phồn vinh Hưng thịnh, khí thế bất phạm. Trang viên chống ngọn núi là Nam La Tông Phụ cận danh sơn từng cái mây mù lưu y, cho nên tại đây trang viên từ nay về sau sau này tiểu kêu là mây mù lưu y Diệp ra, là cả Diệp ra chủ nhà. Mây mù nu y đỉnh núi, cuồng phong lạnh tấu xương sương mù mịn mờ. Tuy nhiên của ta ngộ tính đề cao mấy lần, đơn giản tiểu có thể tìm hiểu ra áo nghĩa, nhưng là muốn tiếp tục xâm nhập xung dưới, cũng không phải dễ dàng như vậy. Cuồng phong quét xuống, Diệp chân lặng lặng yên đứng ở một khối đỉnh núi trên mặt đá, tay áo tung bay. Cùng hai tháng trước so sánh với, Diệp Trần lại có một ít tiến bộ, một hệ áo nghĩa kiếm chiêu sinh sôi không ngừng theo 6 thành hoa hờ ơ ưu tăng lên tới 7 thành. Áo nghĩa khinh công phân thân hóa ảnh cũng theo 6 thành tăng lên tới 7 thành, về phần Thiên Lôi Thiết cùng Kim Diệu Trấn Sắc Kiếm, như cũng là 7 thành Ho Á Hở A U cùng 8 phần Ho Á Hở A U. Thiên Lôi Thiết với tư cách Diệp Trần tự nghĩ ra kiếm chiêu, có thế đạt tới hiện tại tình trạng phi thường không dễ dàng, dù sao Diệp Trần mới vừa vận tân chức linh hải cảnh không bao lâu, tầm thường linh hải cảnh đại năng, 10 năm 20 năm đều chưa hẳn có thế tự nghĩ ra ra thuộc về chính mình áo nghĩa võ học, giống như bình thường đều là học người khác Người qua nở nói như thế nào, ta hiện tại ngộ tính hoàn toàn chính xác không phải trước kia có thể so sánh đấy, tìm chút thời giờ, nhất định có thể đem mấy đại kiếm chiêu tìm hiểu đến đại thành. Mấy năm trước, Diệp Trần còn tưởng rằng ngộ tính cứ như vậy, rất khó chủ động đề cao, hiện tại xem ra sai rồi, linh hồn lực kỳ thật kiểu là ngộ tính đích căn nguyên, linh hồn lực cường, ngộ tính bạch nhưng mà nhưng sẽ cường. Đương nhiên, đặt tới linh hải cảnh, hoàn toàn chính xác có thể nhận thức đến một ít sự vật bản chất cái này lại để cho tìm hiểu tốc độ nhanh hơn cùng ngộ tính hỗ trợ lẫn nhau. Ông Mây mù Louis sở núi truyền đến mãnh liệt nguyên khí chấn động. Đột phá? Không biết là phụ thân hay vẫn là mẫu thân. Ba ngày trước, Diệp Thiên Hảo cùng Trầm Ngọc Thanh liền bắt đầu bế quan, chạy nước rút tinh cực cảnh. Ồ, phụ thân mẫu thân đều đột phá. Diệp Trần trong ánh mắt hiện lên kinh ngạc, khoảng cách trận thứ nhất nguyên khí chấn động qua đi chưa đủ một thời gian uống cạn chung trà, lại một hồi nguyên khí chấn động chuyển ra. Bọn hắn thật đúng là phụ sướng phụ tùy a. Diệp Trần cười cười, lách mình hướng Sơn núi vọt tới. "Chúc mừng phụ thân mẫu thân." Trong sân, Diệp Thiên Hảo cùng Trầm Ngọc Thanh đều tại, Diệp An hai tay thở dài, vẻ mặt dáng tươi cười. Diệp Thiên giống như cười toe tuét miệng nói, "Ta một mực chờ đợi chúng ta Diệp ra có thể ra một cái tinh cực cảnh cường giả, ánh sáng muôn hộ, về sau Trần Nhi ngươi đạt tới tinh cực cảnh, điều tâm nguyện này cũng tiểu thỏa mãn, nhưng cho tới bây giờ không muốn qua chính mình có thể đột phá đến tinh cực cảnh, cái này tâm tình, thật không biết nên nói như thế nào." thật không cần tinh linh quả, không cần vài năm, các ngươi cũng có thể tiến vào tinh cực cảnh. Diệp Trần chỉ có điều muốn cho cha mẹ sớm một chút bước vào tinh cực cảnh mà thôi. Nói như vậy, bọn hắn có thể bảo trì tại hiện tại dung mạo, sẽ không tiếp tục dần mua xuống dưới. Trầm Ngọc Thanh lúc này nói, ta và ngươi phụ thân có tự mình hiểu lấy, không có Trần Nhi ngươi trước đây ít năm tận hết sức lực ủng hộ, chúng ta không có khả năng ngắn ngủn trong vài năm tăng lên tới bao nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, chớ đừng nói chi là hiện tại tinh cực cảnh cảnh giới. Ngọc Thanh nói đúng. Diệp Thiên Hảo gật gật đầu. Diệp Trần cười khổ nói, nói những này làm gì, các ngươi là cha mẹ của ta, Nhi Tử bằng giúp, cha mẹ, đương nhiên, thiên kinh địa nghĩa. Kiếp trước, hắn là cô Nhi, chưa bao giờ cảm thụ qua gia đình ôn hòa, đã đến cái thế giới này về sau, dung hợp cái thế giới này Diệp Trần cảm tình. Trong mắt hắn, Diệp Thiên Hảo cùng Trầm Ngọc Thanh là đửa cờ cha mẹ của hắn, rất chẳng nhưng, không có một tia cách ngăn. Nói cho cùng. Cái thế giới này Diệp Trần không phải hắn, hắn nhưng lại cái thế giới này Diệp Trần, tương đương có hai cái thân phận, cho nên ngay từ đầu tiểu tiếp nhận chính mình có cha mẹ. Diệp Thiên Hảo cùng Trầm Ngọc Thanh cũng hiểu được có chút khách khí, nhi tử bằng, giúp cha mẹ là nhi tử một mảnh hiếu tâm, không cần đi qua nơi khác. Chân nguyên quả nhiên không phải chân khí có thể so đấy, sức bật lúc trước gấp 5 lần đã ngoài. Hai người vừa đột phá, đối với chân nguyên còn có chút ít lạ lắm, thỉnh thoảng phát ra tiếng than phục. Diệp Trần nói Đợi các ngươi củng cố trước mắt Tu Vi, có thể nuốt điệu tinh đan, đem Tu Vi tăng lên tới sơ kỳ đỉnh phong. Về phần sau này, chỉ có thể dựa vào các ngươi chính mình dô y, tăng lên cảnh giới cửa khẩu linh thực đan dược có thể nộn nhưng không thể cầu. Cái này thổi là vật khí. Ha ha, hiện tại ta đã cảm giác như nằm mơ đồng dạng, dù sao đã đến tinh cực cảnh, có 200 năm tuổi thọ, thời gian nhiều gấp đôi. Ấn, Trâm Ngọc Thanh cũng có đồng cảm, nàng nhất nơi tay hay, vẫn là tuổi thọ. Dựa theo 200 năm tuổi thọ tính toán, hơn 90 tuổi chưa qua tương đương với báo nguyên cảnh hơn 40 năm, mà nàng hiện tại đúng là hơn 40 tuổi, nói cách khác, tương lai hơn 40 năm cũng sẽ không biến lao, thoạt nhìn, như cũng là Diệp Trần mẫu thân, dù sao Diệp Trần sớm đã đỉnh chỉ bên ngoài biến hóa, rõ ràng 24-25 tuổi, nhìn về phía trên tựa như 20 tuổi xuất đầu. Gặp cha mẹ cao hứng như vậy, Diệp Trần đồng dạng cao hứng, kỳ thật cho tới nay, hắn đều rất làm phức tạp một vấn đề. Cái kia chính là theo thời gian trôi qua, cha mẹ cuối cùng hội, sẽ, biến lao, 10 năm biến lao từng chút một, 2 30 năm, thì là lao nhân, cũng may vấn đề giải quyết dễ dàng, trong nội tâm tu nở dê, lỏng, tiếp theo khẩu khí. Xoạn! Chân trời, một đạo lưu quang cực tốc hoa nguyệt phá trời cao, tốc độ đạt tới kinh người gấp 20 vận tốc gầm thanh đã ngoài. Tới gần vi la tông lúc, lưu quang rừng thoáng một phát, dừng lại, là một vị mặc hắc y trung niên nam tử, trung niên nam tử thân hình rất cao lớn. Rộng chân dài, khí chất thập phần thần bí, trung niên nam tử đột nhiên dừng lại, là vì phía trước xuất hiện hai người, một người là nam La tông tông chủ nhảy Bích Vân, người là một đầu tóc bạc thanh niên tuấn mỹ, bề ngoài tuổi so Long Bích Vân tiểu ngồi một hai tuổi, chừng 30 tuổi. Các hạ là ai? Hắc Ý Liễu nam tử khí tức rất cường đại, Long Bích Vân nhìn không thấu, mà có thể làm cho nàng nhìn không thấu đấy, chỉ có linh hải cảnh tông sư, bất quá nàng cũng không thế nào lo lắng. Hắc Ý Liễu nam tử lộ ra vui vẻ, Long tông chủ tốt Tại Hạ Mộ Dung Chỉ Thủy, ngươi chính là Mộ Dung gia tộc đương đại gia chủ. Ngay vậy, Long Bích Vân lập tức biết rõ Mộ Dung Chỉ Thủy thân phận, đối phương là nam chắc vực nhân ma gia tộc Mộ Dung gia tộc gia chủ, thì ra là Mộ Dung Khuynh thành phụ thân, chỉ là không biết đối phương vì sao đến chỗ này. Đúng là, vị này chính là Mộ Dung Chỉ Thủy nhìn về phía tóc bạc thanh đứng thẳng. Tóc bạc thanh đứng thẳng đạm mạc nói, "Mạc Phong." "Mạc Phong, Bạch Long Điện điện chủ Mạc Phong." Mộ Dung Chỉ Thủy trên mặt hiện lên vẻ mặt Trận giật mình, khó trách láo Long Vương phóng tâm lại để cho Long Bích Vân một người tới đến Thiên Phong Quốc, thành lập Nam La Tông, nguyên lai tới không nớt, không chỉ Long Bích Vân, còn có bạch Long Điện Điện chủ Mạc Phong. Người tới tại đây, có mục đích gì? Long Bích Vân hỏi. Diệp Trần ở tại kề bên này a Mộ Dung chỉ thủy không đáp hỏi lại. Tìm Diệp Trần. Lụy không phải là vì con gái của người mộ Dung khuynh thành A Long Bích Vân tựa hồ đã biết mấy thứ gì đó, giống như cười mà không phải cười no y. Mộ dung chỉ thủy kiên chỉ nói, đích thật là. Ha ha, Diệp Trần ngay tại Nam La Tông Phương Đông 200 dặm mây mù nù y long bích vân chỉ chỉ mây mù lưu y phương hướng. Đa tạ dô y, ta đây đi đầu một bước. Nói xong, mộ dung chỉ thủy hóa thành lưu quang bỏ chạy. Ngươi xấu hổ là nam chắc vực nhân ma gia tộc gia chủ, thanh danh tuy nhiên không lộ ra, nhưng là không phải giống như, bình thường, linh hải cảnh tông sư có thể so sánh với đấy. Mạc Phong, ngươi cảm thấy thế nào? Tóc bạc thanh niên Mạc Phong nói. Rất cường. Nghe Mạc Phong cũng nói như vậy, Long Bích Vân biết đại khái mộ dung chỉ thủy thực lực như thế nào. Phía trước, cao tốc phi hành mộ dung chỉ thủy quay đầu lại nhìn thoáng qua. Hưởng công điện điện chủ Mạc Phong ở chỗ này, tăng thêm Long Vương cháu cô gái, sư cờ nã NG đầy đủ trọng, xem ra lão Long Vương đối với Diệp Trần rất đệ bụng Trên mặt lịch ra dáng tươi cười, mộ dung chỉ thủy càng có tin tưởng dô y. Đại thiếu gia, có một thứ tên là mộ dung chỉ thủy người đến tìm ngươi, ngay tại đại sảnh. Sân nhỏ bên ngoài, Diệp ra chấp sự tới thông báo. Mộ dung chỉ thủy. Diệp Trần nhứng mày, nói cho hắn biết, ta lập tức tới ngay. Vâng. Tiếng bước chân đi xa. Đình chỉ tìm hiểu, Diệp Trần tự nhủ, nam chắc vực họ mộ dung không nhiều lắm, tự hồ chỉ có mộ dung một nhà, chẳng lẽ là mộ dung thân nhân, nhưng thân nhân của nàng vì sao tới tìm ta, chẳng lẽ mộ dung đã xảy ra chuyện, đi trước nhìn, kỹ hắn nói. Trường kiếm cắm vào trong vỏ, Diệp Trần hướng sân nhỏ thăng đi đến. Tiền hoang Một gã Hà nam tử đang uống trà, lộ ra rất có kiên nhẫn. Tiếng bước chân vang lên, Diệp Trần đi đến. Người là Diệp Trần?" Mộ Dung Chỉ Thủy lần thứ nhất cùng Diệp Trần gặp mặt, không khỏi sợ hai thán phục đối phương tuổi thọ hòa khí tức, tuy nhiên hắn xem qua đối phương bức họa, nhưng bức họa ở đâu bị kịp được chân nhân 1 phần 10. "Chính là tại hạ Diệp Trần, xin hỏi ngươi là?" "Ta là Khuynh Thành phụ thân, Mộ Dung gia tộc đương đại gia chủ Mộ Dung Chỉ Thủy, nguyên lai like là Mộ Dung Bá phụ." Diệp Trần ôn quyền, nói tiếp: Không biết mộ dung vừa vặn rất tốt. Tốt, cũng không nên. Ngồi ở mộ dung chỉ thủy đối diện, Diệp Trần hỏi, nói như thế nào? Ngươi cũng đã biết, ta mộ dung gia tộc là cái gì huyết mạch? Nhân ma huyết mạch. Hắn ngay cả cái này đều nói cho ngươi, xem ra ta không có một chuyến tay không. Mộ dung chỉ thủy một chút cũng không kinh ngạc Diệp Trần biết rõ chuyện này. Diệp Trần biểu lộ không thay đổi, chờ đối phương hạ nói. Đã ngươi biết ta mộ dung gia tộc là nhân ma gia tộc một chi, vậy ngươi cũng nên biết rõ. Nhân ma gia tộc vì cam đoan huyết mạch thuần thúy, cấm cùng ngoại tộc thông hôn, chỉ có thể trong tộc thông hôn. Diệp chân gật gật đầu, ta biết rõ, mộ dung đã nói với ta. Khuynh thành thượng quyết trở về, quả thực để cho ta chấn động, chẳng những huyết mạch phát triển đến hoàn mỹ nhân ma huyết mạch, hơn nữa trong cơ thể hẩn chứa một kêu ma lực tinh hoa, nhưng là chính là bởi vì như thế, một sự tình bị động nói trước, ta cái này làm cha đấy, không thể không đến tìm ngươi. Bá phụ có lời gì, nói thẳng đi. Mộ dung chỉ thủy cười nói. Ta mộ dung gia tộc là nhân ma gia tộc, nhưng chỉ là nhân ma gia tộc một chi, cho nên trong tộc thông hôn cũng không phải chỉ mộ dung gia tộc trong tộc thông hôn, mà là cả người ma gia tộc thông hôn. Ta hỏi ngươi, ngươi đối với ta con gái còn có ý tứ, nếu như không có, cái kia chuyện kế tiếp, ta cũng không nhiều lời dô ý, không có ý nghĩa, nếu có, mới có nói xuống dưới ý nghĩa. Diệp Trần rất sớm tiểu suy nghĩ qua vấn đề này, kiếp trước hắn nói qua nhất quyết yêu đường, nhưng cuối cùng nhất dùng thất bại chấm dứt, đã đến cái thế giới này. Hắn muốn không muốn quá sớm liên quan đến nhìn nữ tư tình, nhưng cảm tình thì không cách nào ngăn cản đấy, bất kể là tư tĩnh, hay, vẫn, là mộ dung khuyên thành, hắn đều có điểm để ý, hơi có buồn dầu đồng thời, hắn ngẫu nhiên hội, sẽ, cân nhắc, mình rốt cuộc càng để ý cái đó một cái, nhưng không có kết quả, hai cái cho cảm giác của hắn là, bất đồng đấy, cho nên không thể nào so sánh. chương 533, tiến về trước mộ dung gia tộc. Một nghĩ đến đây, Diệp Trần gật gật đầu, cũng không nhăn nhó. Đối với võ giả mà nói, tu luyện đồng thời đã ở tu tâm, trực chỉ bản tâm mới có hy vọng đi thông rất cao cảnh giới, nếu như ngay cả mình cũng lừa gạt mình, sớm muộn hội lâm vào tâm ma bên trong, không cách nào tự kềm chế. Gặp Diệp Trần gật đầu, mộ dung chỉ thủy cười, có là tốt rồi, nếu là không có, hắn thật sự là đến không dô y, cũng thay con gái không đáng, dù sao hắn nhìn ra được, con gái kỳ thật rất để ý Diệp Trần, chỉ là tính cách cho phép, bất thiện tại biểu đạt mà thôi. Rất sớm ta ngay tại chú ý ngươi rồi, Thiên Phong quốc cũng có ta Mộ Dung gia tộc tháng tử. Dừng một chút, Mộ Dung Chỉ thủy tiếp tục nói, đừng nhìn Khuynh Thành Nha đầu kia một bộ phong khinh vân đạm bộ dạng, kỳ thật nàng bất thiện tại biểu đạt cảm tình, trong nhà cùng ta đều là như thế, chỉ có tại mẫu thân của nàng chỗ đó, nàng mới biểu hiện ra tiểu nữ nhi ôm ấp tình cảm, cho nên, nàng cùng ngươi bất đồng, tuy nhiên ta và ngươi lần đầu gặp mặt, nhưng ta đó có thể thấy được, người mỗi tiếng nói cử động, phát hồ nội tâm, liền trả lời loại sự tình này cũng rất thản nhiên. Mộ Dung Chỉ Thủy rất thưởng thức Diệp Trần, đối phương tâm tính, chẳng những lại để cho hắn bội phục, cũng làm cho hắn sợ hãi, đến cùng là như thế nào hoàn cảnh mới có thế tạo nên như thế tâm tính, loại này tâm tính mà ngay cả sinh tử cảnh vương giả đều chưa hẳn có được, không kiêu ngạo không xiểm lịnh, thành thật tại mình. Nguyên lai Mộ Dung còn có cái này một mặt, nghe được Mộ Dung Chỉ Thủy lời, Diệp Trần âm thầm cười cười. "Bá phụ, đến cùng chuyện gì xảy ra?" Diệp Trần hỏi. Mộ Dung Chỉ Thủy nói: Quynh thành niên kỷ không nhỏ rồi y vốn là tại nửa năm sau nàng sẽ cùng Vũ Văn gia tộc Vũ Văn Giá lập gia đình có thế để cho chúng ta không nghĩ tới chính là khuynh thành ở bên ngoài sau khi trở về huyết mạch phát triển đến Hoàn Mỹ nhân ma huyết mạch bởi vì trong gia tộc một ít trưởng lao phi thường ủng hộ khuynh thành cùng Vũ Văn Giã lập gia đình cho nên tin tức chuyển đến Vũ Văn gia tộc Vũ Văn gia tộc tắt thì sợ đêm dài lắm ngộng đem hôn sự nói trước 3 tháng nói cách khác 3 tháng về sau ti là khuynh thành cùng Vũ Văn Giá lập gia đình này Vũ Văn gia tộc là nhân ma gia tộc. Đúng vậy, nhân ma gia tộc cùng sở hữu tất cả lớn nhỏ hơn 20 gia tộc, cái này hơn 20 gia tộc ở bên trong, Dùng Vũ Văn gia tộc vị tôn, Vũ Văn gia tộc chính là chúng ta nhân ma gia tộc gia chủ, về phần Vũ Văn giã là Vũ Văn gia tộc thanh niên đồng lứa đỉnh cấp cường giả, hơn nữa, hắn và Khuynh Thành đồng dạng, đồng dạng là hoàn mỹ nhân ma huyết mạch, đã giác tỉnh thiên phú năng lực, Khuynh Thành cùng Vũ Văn giã một khi lập gia đình, hai người chỗ sinh hạ đến con cái cũng tuyệt đối là hoàn mỹ nhân ma huyết mạch, việc hôn sự này ý nghĩa ngay ở chỗ này. Diệp Trần nhữ như mày, ngươi cần ta như thế nào làm? Mộ dung chỉ thủy cười nói, rất đơn giản, đem khuynh thành cho đoạt trở lại. Diệp Trần có chút ngạc nhiên, tuy nhiên ta đồng dạng không hi vọng mộ dung gả cho vũ văn dã có thế ta nghĩ mãi mà không rõ chính là, ngươi với tư cách nhân ma gia tộc một thành viên, vì cái gì không muốn mộ dung gả cho vũ văn dã dựa theo đạo lý mà nói, nhân ma chỉ có thể cùng nhân ma thông hôn. Đây là người nhân ma gia tộc quy định, mặt khác, ta có thế là nhân tộc, không phải người ma, cùng mộ dung cùng một chỗ, là phá hủy nhân ma gia tộc quy củ Ta đây đương nhiên biết rõ, ta chỉ là không muốn chứng kiến khuynh thành gã cho nàng không thích người, thực tế đối phương hay vẫn là vũ văn gia tộc một thành viên, nói không sợ người chê cười. Năm đó ta có một cái người yêu, chúng ta rất yêu nhau, giữa chúng ta hoàn toàn có thể kết làm đại vợ, bởi vì, nàng cũng là nhân ma, có thế cuối cùng chúng ta không có đi cùng một chỗ. nguyên nhân là huyết mạch Của nàng nhân ma huyết mạch rất cao, tới gần hoàn mỹ nhân ma huyết mạch, cho nên bị ép đến vũ văn gia tộc. Nói đến đây, mộ dung chỉ thủy thanh âm lạnh xuống, dựa vào cái gì vũ văn gia tộc có thể đối với chúng ta ở riêng muốn cùng muốn tìm. Huyết mạch cao, muốn gả cho vũ văn gia tộc, xinh đẹp, cũng muốn gả cho vũ văn gia tộc. Đây là cái gì quy định, ghê tẩm nhất chính là, vũ văn gia tộc có khác rất nhiều vũ văn gia tộc chi nhánh, huyết mạch cao nữ nhân, cũng không đến ở riêng. Mà là vũ văn gia tộc chi nhánh tầm đó giúp nhau thông hôn, chỉ cần tại đời thứ ba bên ngoài có thể, hoàn toàn không đem. Chúng ta ở riêng đem làm chuyện quan trọng. Như vậy cách làm, hoàn toàn chính xác rất thích kỷ. Tại Diệp Trần xem ra, vũ văn gia tộc tựa như sâu hút máu, ở riêng tinh hoa liên tục không ngừng địa chảy vào đến vũ văn gia tộc, làm cho vũ văn gia tộc lâu dài không suy, mà ở riêng, vĩnh viễn không có khả năng siêu việt vũ văn gia tộc, thậm chí sẽ xuất hiện suy yếu. Hiện tại ngươi minh bạch ta vì cái gì làm như vậy đi à nha? Mộ Dung chỉ thủy nhìn về phía Diệp Trần. Diệp Trần cùng hắn đối mặt nói, ngươi cũng nói, Vũ Văn gia tộc là nhân ma gia tộc gia chủ, gia chủ bên trong, tất nhiên sẽ có sinh tử cảnh vương giả tồn tại. Ngươi xác định một mình ta, có thể đối với kháng Vũ Văn gia tộc, thậm chí cả khiêu chiến cả buổi trưa nhân ma gia tộc quy cụ không? Đổi thành người khác không thể, ngươi có thể. Vì cái gì? Bởi vì ngươi sau lưng là Long Thần Thiên Cung Cung Chủ Long Vương. Có Long Vương làm ngươi chỗ dựa, nhân ma gia tộc ai dám áp bách ngươi, coi như là người ma vương cũng không dám, lời nói không khoa trường, không có Long Vương cùng huyền hậu ủng hộ nhân ma gia tộc, nhân ma gia tộc tình huống chưa hẳn có tốt như vậy, ngươi cũng biết, chúng ta nhân ma thể nội, cuối cùng có ma tộc huyết mạch, đại lục ở bên trên, rất nhiều sinh tử cảnh vương giả đều căm thủ chúng ta. Long Vương sao? Diệp Trần gật gật đầu, hoàn toàn chính xác, có Long Vương làm chính mình chỗ dựa, nhân ma gia tộc sẽ không làm đánh chết hành vi của mình thích giết mình, tương đương cùng Long Vương trở mặt, không phải hắn tự ngạo, dùng hắn không đến 25 tuổi bước vào linh hải cảnh, hơn nữa có đỉnh tiêm chân nhân cấp đại năng thực lực, Long Vương không nhìn trọng chính mình là không thể nào, tuy nhiên hắn rất muốn mọi sự dựa vào chính mình, nhưng trên cái thế giới này, lại có cái đó một thiên tài. Không có có chỗ dựa, không có có chỗ dựa, người khác nói giết người liền giết người, sẽ không chờ ngươi phát triển, chỗ dựa, cũng là thực lực một bộ phận, đây là từ cổ trí kim không thay đổi chân lý. nghĩ đến đây Diệp Trần đã có quyết định, trên thực tế, cho dù đối phương không đến, hắn cũng sẽ không biết trơ mắt nhìn mộ dung lập gia đình, đối phương gã cho người, trong lòng mình thì có tiết nuối có chỗ thiếu hụt, có năng lực đi ngăn cản vì cái gì không đi ngăn cản. Bất kỳ vật gì đều muốn dựa vào chính mình đi tranh thủ, bất luận kết quả. Ngươi như thế nào lựa chọn? Mộ dung chỉ thủy hỏi. Diệp chân nói, đã bá phụ ngươi không quan tâm nhân ma quý củ, ta cần gì phải quan tâm, đúng rồi, mộ dung biết rõ ngươi tới sao. Ta không có nói cho nàng biết ta đến mục đích, ta muốn nàng nhất định có thể đoán được. Mặt khác, không phải ta không quan tâm nhân ma quý củ, là giá trị của ngươi vượt qua nhân ma quý củ, dùng ngươi thành tựu hiện tại, chỉ sợ không ra bao nhiêu năm, có thể thành vi sinh tử cảnh vương, giả. Đến lúc đó, ai lại dám sau lưng nghị luận cái gì? Mộ dung chỉ thủy coi trọng Diệp Trần bối cảnh không giả, nhưng nếu như Diệp Trần bản thân không có gì lớn, tiềm lực không đủ, hắn là sẽ không tới, phá hư nhân ma quý củ không phải hay nói giỡn. Muốn thừa nhận nhất định hậu quả, hiện tại hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Diệp Trần trên người, bất quá hắn tin tưởng, đổi thành bất cứ người nào, đều đánh bạc, Diệp Trần tiềm lực quá kinh người, lúc này mới bao nhiêu tuổi. Diệp Trần tự nhiên biết rõ mộ dung chỉ thủy không hoàn toàn là vì mộ dung hạnh phúc, trong đó khẳng định còn có một chút hắn không biết sự tình, nhưng hắn không quan tâm, đối phương có đối phương mục đích, mình cũng có chính mình mục đích, tóm lại, không thể để cho mộ dung gả cho Vũ Văn Dã. Trần Nhi, vị này chính là Diệp Thiên gia cùng Trầm Ngọc Thanh đi vào đại sảnh. Diệp chân giới thiệu nói, phụ thân, mẫu thân, vị này chính là mộ dung gia tộc gia chủ mộ dung chỉ thủy, bá phụ, bọn họ là cha mẹ của ta. Ha ha, Diệp Lao Đệ, Trầm Mội Tử, ta như vậy gọi các ngươi sẽ không quá đường đồ ta. Mộ dung chỉ thủy niên kỷ nếu so với Diệp Thiên Hảo cùng Trầm Ngọc Thanh lớn một chút, chỉ là bởi vì tu vi cao nguyên nhân, xem ngược lại tuổi trẻ mấy tuổi, hắn không có xem thường hai người vẹn vẹn là tinh cực cảnh sơ kỳ tu vi. Bởi vì đối phương là Diệp Trần cha mẹ, ngày sau nói không chừng sẽ trở thành vi thân gia, mặc kệ theo phương diện nào đến xem, đều muốn cùng bọn họ đánh tốt quan hệ. Chỉ chốc lát sau công phu, ba người liền thành Hảo Diệp Thiên Hảo cùng Trầm Ngọc Thanh cũng ẩn ẩn biết rõ đối phương đến mục đích, mang trên mặt mỉm cười. Diệp Lao Đệ, Trầm Muội Tử, ta muốn mượn Diệp Trần một đoạn thời gian, các ngươi sẽ không phản đối A. Hắn không có vừa lên đến đi thẳng vào vấn đề, mà là tiết lộ một điểm Diệp Trần cùng con gái sự tình, sau đó mới nói mượn Quả nhiên, Diệp Thiên Hào liền vội vàng gật đầu nói, "Đừng nói mượn một đoạn thời gian, mượn 3 năm năm đều không có sao. Đây chính là quan hệ đến nhi tử cả đời hạnh phúc, thật muốn 3 năm năm không thấy được nhi tử, cũng chỉ có thể nhịn xuống tưởng niệm do y." "Tốt, Diệp lão đệ quả nhiên thông tình đạt lý, việc này không nên chậm trễ, Diệp Trần, cùng ta hồi trở lại Mộ Dung gia tộc a." "3 tháng nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngăn lắm, đi Vũ Văn gia tộc đều muốn thời gian rất lâu." Mộ dung Chỉ Thủy đứng người lên nói ra, Diệp Trần nhìn về phía cha mẹ, cái kia Trần Nhi trước cùng mộ Dung Bá phụ đã đi ra. Ân. Trâm Ngọc Thanh gật gật đầu, nhắc nhở, tại bên ngoài cẩn thận một chút. Trần Nhi biết rõ. Nói xong, Diệp Trần cùng mộ Dung chỉ thủy đi ra đại sảnh, thân hình nhoáng một cái, lướt đến trên không trung. Xu du du. Xu du du. Hai người hóa thành lưu quang biến mất. Đại sảnh bên ngoài, Diệp Thiên Hảo cùng Trầm Ngọc Thanh nhìn qua hai người biến mất phương hướng, trùng hạ một hơi, Trầm Ngọc Thanh cười nói, Trần Nhi qua ông, cụ non y, ta còn tưởng rằng hắn đối với nữ hải tử không có hứng thú. Ha ha, con cháu đều có con cháu phúc, gấp cái gì? Ta nghe nói hắn ban đầu ở Lưu Vân Tông, cùng một thứ tên là Tử Tĩnh cũng rất tốt. Mộ dung gia tộc tọa lạc tại Nam Chắc vực Tây Phương một chỗ cỡ lớn sơn mạch bên trong, khoảng cách thiên phong quốc chừng hơn 200 vạn dặm. Ngày thứ ba lúc xế chiều, Diệp Trần cùng mộ dung chỉ thủy đi vào sơn mạch bên trong. Ta mộ dung gia tộc tên không nổi danh. Nhưng nam chắc vực chính thức để cho chúng ta mộ dung gia tộc không dám trọc cũngểu một cái Nam La tông khắc lục phẩm tông môn luận tổng hợp thực lực cũng không bằng ta mộ dung gia tộc bốn đại đế Quốc hoàng thất đều muốn hơn một chút nhìn xa sơn mạch bên trong tâm mộ dung chỉ thủy một bên bảo trì cao tốc phi hành, một bên vi diệp Trần giới thiệu mộ dung gia tộc sự tình. diệp chân gật gật đầu xem ra mộ dung chỉ thủy lại để cho mộ dung tiến nhập Phi thiên ma tông chỉ là một cái ngụy trang để cho người khác không biết nàng là nhân ma gia tộc một thành viên Bá phụ, vì cái gì đại lục ở bên trên rất nhiều người hội nhằm vào nhân ma gia tộc, nhân ma nhìn về phía trên cùng nhân loại không có gì khác nhau, tựa hồ cũng sẽ không biết sinh ra nguy hại a Diệp chân một mực khó hiểu, hắn không cho rằng nhằm vào nhân ma gia tộc người là vì thống hận ma tộc, mới ngay tiếp theo thống hận nhân ma nhất tộc. Mộ dung chỉ thủy thở dài một hơi, kỳ thật, là có nguyên nhân, chúng ta nhân ma gia tộc, đích thật là một cái không lớn không nhỏ thai hoàng ẩm, ma tộc huyết mạch, cũng không phải tốt như vậy có được, nhưng này có biện pháp nào. Chẳng lẽ tiểu bởi vì chúng ta là nhân ma, liền muốn khắc đoạt chúng ta sinh tồn quyền lực. Mộ dung chỉ thủy còn muốn nói tiếp chút gì đó, mộ dung gia tộc đã đến. Xa xa nhìn lại, toàn bộ mộ dung gia tộc lộ ra thập phần thần bí to lớn, kiến trúc đều là rất cổ xưa cao y chu nở dê loa kia, càng có vô số tòa nhà hình tháp, mà mộ dung gia tộc trên không, cùng ngoại giới vô cùng giống nhau, nhan sắc muốn lộ ra lơ mơ âm trầm một điểm duyên vân bao phủ. chương 534, lọt vào chất vấn. Hảo cương liệt ma khí Diệp Trần không khỏi động dung. Ma khí cũng là nguyên khí bên trong đích một loại, dưới tình huống bình thường, trong thiên địa nguyên khí phân bố rất cân đối, mỗi một chủng đều có, trong đó dùng tự nhiên thuộc tính nguyên khí tỷ lệ lớn nhất, khác nguyên khí dựa theo hy hữu trình độ, tỷ lệ giảm bớt, mà ma khí đúng là hy hữu nguyên khí một trong. Hiện tại liếc nhìn lại, Mộ Dung gia tộc trên không ma khí đã không kém cỏi tự nhiên thuộc tính nguyên khí, khiến cho bầu trời đều lơ mơ, duyên vân bao phủ. Mộ Dung chỉ thủy giải thích nói, nhân ma nhất tộc Ngoài trừ Hoàn Mỹ Nhân Ma huyết mạch, những nhân ma huyết mạch khác tuy nhiên chỉ có thể tu luyện chân nguyên, nhưng lúc tu luyện, hoặc nhiều hoặc ít hội nhiễm bên trên ma khí, huyết mạch càng cao, nhiễm ma khí càng nhiều, ta Mộ Dung gia tộc mì hề dễ người hơn vạn, tụ tập lên ma khí bảng bạc mênh ngông quần quật, ảnh hưởng đến trên không nguyên khí phân bố, đây cũng là ta Mộ Dung gia tộc dị thường ít xuất hiện một trong những nguyên nhân. Gia chủ. Một đội Mộ Dung gia tộc hộ vệ bay lên không trung, đối với Mộ Dung Chỉ Thủy chấp tay ổn quyền. Mộ Dung Chỉ Thủy khẽ gật đầu. Mở miệng nói, "Đây là Diệp Trần Diệp công tử." "Diệp công tử tốt." Bọn hộ vệ trong mắt hiện lên kinh hãi, hiển nhiên, bọn hắn đều nghe nói qua Diệp Trần đại danh, dù sao toàn bộ Nam Phương vực quần, có cái đó cái thế lực không biết Diệp Trần tin tức, nếu như không biết, cái kia cách diệt môn cũng không xa, tin tức một điểm mất linh thông, người khác giết đến tận môn làm sao bây giờ? "Ta ly khai trong khoảng thời gian này, trong gia tộc không có việc gì phát sinh a?" Mộ Dung Chỉ thủy theo miệng hỏi. Cầm đầu hộ đội trưởng bảo vệ do dự một chút, Nói ra, gia chủ, ba ngày trước vũ văn gia tộc có người tới, đem tiểu thư cùng chủ mẫu đều mang đi. Cái gì? Mộ dung chỉ thủy thần sắc đống nhiên chuyển sang lạnh leo, bọn hắn thật to gan, có cái gì quyền lực mang ta đi con gái? Hộ đội trưởng bảo vệ trả lời, đại trưởng lão đồng ý việc này, chủ mẫu sợ tiểu thư một người có hại chịu thiệt, cho nên cũng vội vàng đi theo. Tên hôn đàn này. Nâng lên đại trưởng lão, mộ dung chỉ thủy sắc mặt tái nhật. Vũ văn gia tộc đến là người nào? Kêm chế nộ khí Mộ dung chỉ thủy trầm giọng nói, là vũ văn gia tộc tam trưởng lão cùng ngũ trưởng lão. Hừ, đến lại là trưởng lão cấp nhân vật, xem ra bọn hắn không chỉ có là đến người, cũng là đến uy hiếp đấy. Mộ dung chỉ thủy rất rõ ràng vũ văn gia tộc thực lực, với tư cách nhân ma gia tộc chủ nhà, vũ văn gia tộc trưởng lão không phải linh hải cảnh tông sư, tự là đỉnh tiêm chân nhân cấp đại năng, mà có thể xếp đến top 10 trưởng lão, tắc thì đều là linh hải cảnh tông sư. Trước trở về rồi hay nói, Mộ dung chỉ thủy vốn là hài lòng tâm tình bị phá hư, thập phân bị đẻ nén, thế nhưng mà hắn cũng biết, người đã bị mang đi ba ngày, đuổi không kịp rồi y, hướng chi đuổi theo thì như thế nào, đối phương đến chính là hai gã linh hải cảnh tông sư. Diệp Trần, đợi qua mấy ngày, chúng ta cùng đi vũ văn gia tộc, tạm thời trước nhấn mại. Cùng lúc đó, mộ dung chỉ thủy truyền âm cho Diệp Trần. Diệp Trần gật gật đầu, bá phụ, ta biết rõ. Mộ dung gia tộc đến đây nên đón không ít người, mộ dung chỉ thủy ai cũng không có ly. Hướng đại sảnh đi đến, đi đến đại sảnh trước, hắn mệnh lệnh người đi đem đại trưởng lao thỉnh tới. Trong đại sảnh, mộ dung gia tộc trưởng lão tụ tập dưới một mái nhà, diệp trần ngồi ở bên phải đệ một vị trí. Chỉ chốc lát sau công phu, một gã giá người hùng tráng, ánh mắt lăng lệ ác liệt trung niên nam tử đã đi tới. Người này nhìn về phía trên so mộ dung chỉ thủy lớn hơn 7-8 tuổi, ước 50 tuổi tả hữu, thân cao thân dài, hành tẩu tâm đó, khí tức cuốn cuộn, thập phần khí phép tuy nghiêm. Tam đệ Trung niên nam tử cũng không hô gia chủ, gọi thẳng Tam đệ. Mộ dung chỉ thủy lông mày níu lại, lạnh nhật nói, mộ dung vọng là ngươi đồng ý nữ nhi của ta đi vũ văn gia tộc hay sao? Ta nhớ được, mộ dung gia tộc gia chủ là ta đi. Ngươi có cái gì quyền lực làm quyết định? Trong miệng hắn mộ dung vọng đúng là đại trưởng lão cũng là đại ca của hắn. Mộ dung vọng ngồi tại tay trái để một vị trí, liếp qua diệp trần về sau, mới chậm dãi nói, đi sớm muộn đi hay là muốn đi, đây là sự thật Hơn nữa khuynh thành đến vũ văn gia tộc cũng không có gì không tốt, chỉ có đã đến vũ văn gia tộc, nàng mới có thể đem giá trị của mình phát huy đến cực hạn Nếu như ngươi thật sự là vi khuynh thành tốt, ta không lời nào để nói, nhưng theo ta được biết, con của ngươi muốn kết hôn vũ văn gia tộc chi nhánh ba tiểu thư làm vợ, là thật hay không? Con của ta cưới vợ cùng chuyện này có quan hệ gì? Cái kia cũng phải nhìn con của ngươi lờ ơ ai, lờ y vũ văn gia tộc một gã huyết mạch không tệ nữ tử làm vợ, ngươi cho rằng bọn họ sẽ đồng ý sao? Ta nhìn ngươi là muốn cực lực gom góp thành nữ nhi của ta cùng vũ văn giã lập gia đình, ngươi tốt từ đó đảm điều kiện, ta nói không sai à. Mộ dung chỉ thủy rất phẫn nộ. Lao tam, chuyện này ván đại đóng thuyền, mặc kệ ta làm cái gì, đều không thể cải biến, cho nên, có làm hay không, cũng không có gì xung đột. Ngươi là mộ dung gia tộc gia chủ, không muốn chính mình vắng đầu, còn muốn liên lụy thế nữ. Mộ dung vọng mất hứng, đổi giọng xưng Lao tam. Khuynh thành là nữ nhi của ta, không cần phải ngươi để rào hơn ta. Về phần chuyện của con ngươi, ta dám cam đoan, Vũ Văn gia tộc là sẽ không đồng ý, ngươi thực cho rằng có thể cùng bọn hắn đàm điều kiện, bọn họ là Vũ Văn gia tộc. Mộ Dung chỉ thủy tỉnh táo lại. Mộ Dung Vọng cười lạnh nói, cái này cũng không cần ngươi quan tâm, không có việc gì ta tạm thời cáo lui. Đứng người lên, Mộ Dung Vọng đi ra ngoài, sắp bước ra đại sánh lúc, hắn quay đầu, nhìn xem Diệp Trần nói, đã quên nói một câu, tốt nhất không muốn tìm hấn Vũ Văn gia tộc, nhân ma gia tộc vài vạn năm đến quý cũ Không phải ngươi có thể cải biến, đem hắn mang đến, sẽ chỉ làm hắn lọt vào nhục nhã. Diệp Trần, đúng không? Nếu như ta là ngươi, lập tức ly khai, vũ văn gia tộc so ngươi tưởng tượng muốn đáng sợ nhiều hơn. Bên trong tùy tiện đi ra một thanh niên cao thủ, đều đủ để quét ngang nam phương vực quần một đời tuổi trẻ. Mặt khác ngươi phải biết rằng, đạt tới linh hải cảnh cấp độ, 40 tuổi phía dưới đều là thanh niên. Ánh mắt của ngươi chỉ sợ còn cực hạn tại 30 tuổi phía dưới A. Diệp Trần hít sâu một hơi. Cái này Diệp Trần tự nhiên biết rõ. Hắn như thế nào không biết linh hải cảnh cấp độ về thanh niên đồng lứa định nghĩa, tại tinh cực cảnh cấp độ lúc, 30 tuổi xuống tiểu là thanh niên đồng lứa, trong đó hơn 20 tuổi thuộc về một đời tuổi trẻ, mà ở linh hải cảnh cấp độ, 40 tuổi phía dưới tiểu là thanh niên đồng lứa, 30 tuổi lấy thuộc hạ tại một đời tuổi trẻ. Sở dĩ như vậy tới gần, chủ yếu là căn cứ tiềm lực đến tính toán, tinh cực cảnh cấp độ lúc, 30 tuổi phía dưới tiềm lực mạnh nhất, cho nên là thanh niên Về phần hơn 30 tuổi tuy nhiên cũng rất tuổi trẻ, nhưng tiềm lực nhanh đã dùng hết, tại tiềm lực lên, không tuổi trẻ, mà tới được Linh Hải Cảnh, tiềm lực hội gia tăng một điểm, thế nhưng rất có hạn, vượt qua 40 tuổi, tiểu không nhiều lắm tiềm lực dô y, không thuộc về thanh niên đồng lứa. Tóm lại, cái thế giới này thanh niên đồng lứa, một đời tuổi trẻ, không phải dùng tuổi đến tính toán, mà là dùng tiềm lực đến tính toán, nếu không Linh Hải Cảnh có thể sống 300 tuổi, 60 tuổi chỉ có điều tương đương với bao nguyên cảnh 20 tuổi chẳng lẽ không tuổi trẻ sao? Mộ Dung Vọng nói Vũ Văn gia tộc tùy tiện đi ra một thanh niên cao thủ có thể quét ngang nam phương vực quần một đời tuổi trẻ là có chu tờ khoa trương nhưng khoa trương không đi nơi nào, bởi vì Diệp Trần thế hệ này đều là 30 tuổi phía dưới, mà Vũ Văn gia tộc thanh niên cao thủ không cực hạn tại 30 tuổi phía dưới, 40 tuổi phía dưới đều là, Diệp chân bọn người so với bọn hắn thiếu sống hơn 10 năm, so ra kém bọn họ là bình thường đấy. Nếu như là cùng tuổi giai đoạn Nói vũ văn gia tộc thanh niên cao thủ quét ngang nam chắc vực sở hữu tất cả thanh niên cao thủ, cái kia chính là khoa trương, không thuộc thực. Ừ. Gặp Diệp Trần không có bị làm sợ, mộ rung vọng cười lạnh, tạo ý hà nở xem ra, Diệp Trần còn đắm chìm tại nam phương vực quần một đời tuổi trẻ vương giả thân phận có thế đó là 30 tuổi phía dưới, 30 tuổi đã ngoài, đi chỉ biết lọt vào nhục nhã, người khác cũng sẽ không cho mặt mũi ngươi. Về phần long vương, không có khả năng bởi vì ngươi lọt vào nhục nhã đi ra ngăn cản Dù sao Vũ Văn gia tộc sẽ không thực vắng đầu, giết Diệp Trần. Thân thể dừng một chút, Mộ Dung vọng phất tay háo ly khai. Vị này tiểu là Diệp Trần A. Mộ Dung gia tộc trưởng lão ở bên trong, một gã mặt chữ quốc trưởng lão mặt không biểu tình nhìn về phía Diệp Trần. Mộ Dung chỉ thủy giới thiệu nói, các vị, hắn tiểu là Diệp Trần, bị Long Vương coi được đích thiên tài. Thiên tài rất nhiều, cũng không biết hắn có bản lãnh gì có thể ngăn cản chàng hôn sự này, tam ca. Ngươi không phải không biết đạo vũ văn gia tộc thanh niên đồng lứa có bao nhiêu cường nhân A. Mặt chữ quốc trưởng lão là mộ dung chỉ thủy huynh đệ, CTHNZ đệ ngũ. Ngay vậy, mộ dung chỉ thủy ha ha cười cười, cũng chưa trả lời, mà là chân nguyên truyền âm cho Diệp Trần. Diệp Trần, xem ra các trưởng lão đều đối với ngươi không thế nào tin phục cho rằng ngươi đi chỉ biết lọt vào nhục nhã, ném đi mộ dung gia tộc mặt mũi Đợi lát nữa nếu như bọn hắn muốn khiêu chiến ngươi, ngươi có thể bộc lộ tài năng. Kỳ thật Mộ Dung Chỉ Thủy cũng không lớn cho rằng Diệp Trần có thế chiến thắng Mộ Dung gia tộc trưởng lão, hắn hy vọng Diệp Trần có thế cùng bọn họ liều hơn vài chục chiêu, làm được điểm này liền vậy là đủ rồi. Vũ Văn gia tộc thanh niên đồng lứa cường thịnh trở lại cũng có hạn, cái gọi là nhục nhã chỉ có trên lệch thật lớn dưới tình huống mới phát sinh. Bá phụ yên tâm. Diệp Trần gật đầu. Diệp Trần, tuy nhiên ta cũng không đồng ý khuynh thành đến Vũ Văn gia tộc, nhưng không phải tùy tiện đến người có thể đạt được ủng hộ của chúng ta, muốn đạt được ủng hộ của chúng ta Ngươi đầu tiên được để cho chúng ta biết rõ ngươi có thực lực, như vậy, ngươi nếu có thể tiếp ta 50 chiêu bất bại, ta mộ dung vũ hội đứng tại ngươi bên này, nếu không, ngươi nơi nào đến, trở về đi nơi nào, mộ dung gia tộc mặt gánh không nổi. Thự nhiên muốn làm gì cũng được. Diệp Trần thở dài một hơi, ánh mắt lăng lệ ác liệt. Tại đây không phải chiến đấu nơi tốt, chúng ta đi luận võ tràng. Mộ dung vũ dẫn đầu lướt đi đại sảnh. Chúng ta cũng đi xem. Rất nhiều trưởng lão đều ở vào bồi hồi trạng thái. Bọn hắn cố tình muốn chống cự vũ văn gia tộc, không muốn làm cho vũ văn gia tộc muốn cùng muốn tìm, thế nhưng muốn cảm thấy đăng giá, nếu như không đáng, bọn hắn làm gì đi phá hư nhân ma gia tộc quy củ, dù là đối phương là Long vương coi được đích thiên tài. Diệp Trần, đi thôi. Mộ dung chỉ thủy cùng Diệp Trần theo ở phía sau. Mộ dung gia tộc luận võ tràng thập phần rộng lớn, bốn phía đều là dãy núi quay trung quanh, Thánh Sơn đã thành lập nên một ít cao ngất kiến trúc, không ngờ tờ không dứt. Vèo. Vèo. Mộ Dung gia tộc trưởng lão nhao nhao rơi vào trên đỉnh núi, mà Mộ Dung Vũ tắc thì cùng Diệp Trần rơi vào dãy núi vờn quanh luận võ trong chảng bào hương. Nhìn qua luận võ trên trận hai người thân ảnh, không ít trưởng lão nghị luận. Mộ Dung Vũ là Mộ Dung gia tộc đều biết cao thủ, ngăn cả 50 chiêu bất bại, có Chu tờ Hà khắc rồi. Không Hà khắc sao được, ở chỗ này bị nhục nhã, tổng so đến Vũ Văn gia tộc bị nhục nhã tốt. Ừm, cũng không biết Mộ Dung Vũ xuất ra mấy thành thực lực. Chương 535: Ma hóa cánh tay Nghe mọi người nghị luận, Mộ Dung Chỉ Thủy không khỏi ám đạo, Diệp Trần, có thể ngàn vạn đừng làm cho ta thất vọng a, hai người chúng ta có cùng chung mục đích, ngươi làm chim đầu đàn, ta Mộ Dung gia tộc cảm giác không phải là chim đầu đàn, bây giờ chúng ta buộc chặt ở một chiếc chiến sát thượng, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Mộ Dung Chỉ Thủy biết Diệp Trần tiềm lực kinh người, nhưng còn không biết Diệp Trần thực lực như thế nào, nhân ma không giống với loài người, chủ cột ưu thế rất rõ ràng, đặt tới linh hải cảnh sau khi, cái này ưu thế còn muốn mở rộng. Như linh thân thể phương diện, đồng dạng là một bậc linh thân thể, nhân ma linh thân thể nếu so với loài người linh thân thể càng mạnh, mà chân nguyên lây dính thượng ma khí, có ma lực một số đặc tính, đồng dạng mạnh hơn loài người, nếu như Diệp Trần ngay cả mộ. Dung vũ 50 chiêu cũng đón không được, lần này kế hoạch, thật sự treo. Và anh, luận võ trên trận khí lãng đụng nhau, cũng là mộ dung vũ cùng Diệp Trần như nhau nhằm phía đối phương, hai người bên ngoài cơ thể giật tán ra tới chân nguyên hơi thở lẫn nhau để ép, tạo thành hai người hình bán cầu lá mỏng Các chiếm nửa bầu trời trong lúc nhất thời trói mắt sâu bích sắc cùng màu xanh quang hoa buộc phát ra trói mắt vô cùng trước đón ta một chiêu kinh đào quyền mộ dung Vũ lòng bàn chân đạp một cái mặt đất đột ngột từ mặt đất mọc lên sâu bích sắc Quang hoa ở quyền phong thượng hội tụ làm Quang hoa ngưng tụ thành một cái điểm một quyền đánh về phía bên dưới Diịp Trần cái gì vừa lên tới chính là thủy hệ áo nghĩa quyền pháp kinh đào quyền Mộung Vũ chẳng lẽ tính toán tốc chiến tốc thắng gặp mộung Vũ thế công như thế mãnh liệt Một ít trưởng lão kinh ngạc lên. Đối mặt này không biết sâu cạn một quyền, Diệp Trần cũng không hoảng hốt, thân thể ở trên nửa đường chợt ngừng, dưới tay phải dò, cầm hoàng kim kiếm chúa kiếm, đột nhiên rút ra. Hoàng kim kiếm ra khỏi vỏ một thoáng kia, một mảnh chói mắt kim quang bằng Diệp Trần tả thắt lưng eo làm khởi điểm, dâng lên một phát, lướt hướng giữa không trung mộ dung vũ, này kim sắc quang mang trùng, là vô số mơ hồ bóng kiếm, bởi vì tốc độ quá nhanh nguyên nhân, mắt thường căn bản không cách nào thấy chỉ có linh hồn lực mới có thể hơi chút bắt trước đi ra. Thình thịch thình thịch thình thịch. Xâu bức sắc quang hoa cùng kim sắc quang mang đánh sâu vào chung một chỗ, trong nháy mắt hữu tuân ra mấy trăm vang, loại này vô gian ke hở khí kính bạo liệt thanh âm, hoàn toàn có thể để một gã thực lực không kém bao nguyên cảnh võ giả tim đập rộn lên, đã bị trọng thương, người bình thường chỉ sợ cách rất xa, cũng muốn trái tim nổ tung mà chết. Gì? Thật là nhanh kiếm nhanh chóng. Mộ Dung Vũ một quyền này vốn là muốn tới Diệp Trần trước người tài bộ pháp, Nhưng là Diệp Trần xuất kiếm tốc độ quá nhanh, kiếm nhanh chóng nhanh hơn, quả đấm vừa dã đi ra ngoài, ngưng tụ ở quyền phong thượng sâu bích sắc quang hoa tiểu bộc pháp, không lớn quả đấm, phản phất ngưng tụ một cái sông năng lượng, quyền kinh sền sệt như nước, mãnh liệt mênh mông, sóng sau cao hơn sóng trước, một lớp sóng nhanh hơn một lớp sóng, người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Đem quyền kinh áp xúc làm một điểm, trong nháy mắt bộc phát, lợi hại. Sơ nhất giao thủ, Diệp Trần lập tức nhận thấy được kinh đảo quyền huyền ảo, đối mặt quyền pháp này Phải so sánh với nó nhanh, nếu như bị đánh chung, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. mãnh liệt buộc phát quyền kình, vô số bóng kiếm, hai người giống như quang cùng thầm, lẫn nhau chống đỡ được, chết tiêu, cuối cùng mai một, người này cũng không thể làm gì được người kia. Không sai, nữa đón ta một cái hãi lăng cước. Mộ dung vũ thân thể một tà, chân phải lăng không bay lên, tựa như sao rơi, đá mạnh diệp trần đầu, một cước này cùng kinh đảo quyền cực kỳ tương tự, đồng dạng là đem chân sức lực ngưng làm một điểm, tập trung bộc phát Diệp Trần không lùi không để cho, Thụy ở thắt lưng chắc tay trái cầm ngược phỉ màu xanh biếc trường kiếm, chém ngược mà lên, lôi ra một mảnh huyết lệ rực rỡ lôi hổ. Oanh! Lần này giao kích cùng lần trước bất đồng, Mộ Dung Vũ chân sức lực trực tiếp bị chia làm hai nửa, còn sót lại chân sức lực bị hình cung kiếm quang vòng lại hướng Mộ Dung Vũ. Phát sau mà đến trước. Mộ Dung Vũ kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh, rõ ràng là hắn trước phát ra hai lang cước, nhưng là phản ứng của đối phương thật sự quá nhanh, tựa hồ sớm có bị. Hơn nữa kia phản thủ kiếm để hắn cực kỳ không thoải mái, chân sức lực vừa ngưng tụ, đã bị đánh tan, mở ra, thậm chí vòng lại trở lại. Này diệp trần dường như không đơn giản á. Mộ dung vũ hai thức mánh liệt chiêu cũng bị hắn triệt tiêu. Kinh nghiệm chiến đấu rất lợi hại, không thua gì mộ dung vũ, linh tính còn muốn ở mộ dung vũ bên trên, không hổ là Long Vương nhìn chúng thiên tài. Thiên tài linh tính giống như rất mạnh, thế hệ trước cũng so ra kém, điểm này tất cả mọi người thừa nhận, dĩ nhiên đang xem cuộc chiến các trưởng lão không cho là mộ dung vũ lấy Diệp Trần không có biện pháp, chiến đấu giờ mới bắt đầu. Bị chân của mình sức lực trấn trở về, mộ dung vũ kinh ngạc nhìn về phía Diệp Trần. Tốt, vốn là ta còn tưởng rằng ngươi ngay cả ta 8 phần thực lực cũng đón không được, bây giờ nhìn lại, cũng là xem nhẹ ngươi, bất quá chiến đấu giờ mới bắt đầu. Kế tiếp, đem ngươi gặp phải khó khăn nhất có thể cục diện, tốt nhất làm đủ chuẩn bị tâm tư, ở chỗ này khó khăn, cũng so sánh với đến vũ văn gia tộc khó khăn tốt Mộ dung vũ bị khơi dậy chiến ý, tính toán toàn lực xuất thủ, nhìn Diệp Trần đến tột cùng đạt đến cái gì tầng thứ, thực lực không đủ, cũng chưa có đi vũ văn gia tộc tư cách. Phóng ngựa tới đây sao? Ta sẽ nhường ngươi hài lòng. Diệp Trần một đầu tóc dài theo gió tung bay, cả người phẳng phất một thanh kiếm, một thanh ra khỏi vỏ kiếm, tùy thời cũng sẽ bay ra, giết địch, chính là này kiếm ý, để mộ dung vũ sinh ra mãnh liệt chiến ý, đem Diệp Trần trở thành đối thủ. Vâng! Mộ dung vũ bực phát. Bên ngoài cơ thể dọc theo người ra rất nhiều sâu bích sắc chân nguyên nước chảy, nước này lưu thật giống như vật còn sống, trên dưới phiêu động, chiều dài chừng 100m, đem chu vi trăm mét biến thành lĩnh vực của hắn, một khi tiến vào cái này phàm vi, sẽ phải đã bị chân nguyên nước chảy trói buộc. Siêu một tiếng, Mộ Dung Vũ kích bắn về phía Diệp Trần, ở chân nguyên nước chảy sân thác, thật giống như một cái cự đại hình người bạch tuộc, xoắn động hư không. Tiếp chiêu sau, đồng dạng là kinh đả quyển, lần này, Mộ Dung Vũ quyển thế nhanh hơn mạnh hơn. Hơn nữa ở công kích đồng thời, mười mấy con chân nguyên nước chạy quấn quanh hướng Diệp Trần. Diệp Trần một kiếm cực nhanh chặt đứt xâm nhập tới được chân nguyên nước chạy, lại phát hiện này chân nguyên nước chạy bị chém đứt sau khi còn có thể tiếp tục liên tiếp đi tới, mà chặt đứt một cái, có có nhiều hơn chân nguyên nước chạy quấn lên, liên miên bất tuyệt, ở chân nguyên nước chạy quá nhiễu, Diệp Trần cùng mộ Dung Vũ liều mạng một chiêu, sau này rút lui mười mấy bước. Khúc khích khúc khích. Chân nguyên nước chạy như sương mù bản chân chi thư, đuổi ở Diệp Trần phía sau. Nếu không phải Diệp Trần kiếm nhanh chóng cùng kỵ xảo rất cao, phản ứng siêu tuyệt, rất có thể bị chân nguyên nước chạy trối buộc dừng, mà một khi lâm vào chân nguyên nước chạy trối buộc, tình huống có rất không ổn. Ta đây thủy phong thuật bó trói, công kích cùng với phòng ngự làm một thể, nó có hạn chế thực lực của ngươi, để cho ngươi không có biện pháp toàn tâm toàn ý chiến đấu. Mộ Dung Vũ âm thầm xúc tích lực lượng, nổi lên sát chiêu. Tiên bối, ngươi cũng thử một chút ta chân nguyên thành thi. Diệp Trần thân thể run lên, Vô số màu xanh sợi tơ tràn ngập ra, này màu xanh sợi tơ răng khắp nơi, tạo thành một vài thước lớn nhỏ địa cầu hình dáng, đem dịp trần bao phủ ở bên trong. Những thứ kia chân nguyên nước chảy vừa mới đụng vào tới đây, đã bị màu xanh sợi tơ cho cắt thoái, không cách nào tiến thêm. Cái gì, chân nguyên thành Ti Không chỉ mộ dung vụ biến sắc, mộ dung chỉ thủy cùng với mộ dung gia tộc liên can trưởng lao nhất tề biến sắc, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Bọn họ không phải là không có gặp qua chân nguyên thành Ti Nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy có người có thể đem chân nguyên thành ti dùng đến Diệp Trần tình trạng này, lại dĩ thân thể làm trung tâm, để chân nguyên sợi tơ tràn ngập đi ra ngoài, tạo thành cầu hình dáng bảo vệ tốt bản thân, này cần muốn như thế nào thao túng năng lực a. Con thật là khó khăn triển. Mộ Dung Vũ bắt đầu có chút nhức đầu, Diệp Trần thực lực đã vượt qua hắn dự trù, thậm chí có thể đem chân nguyên thành ti diễn biến đến chỗ này trở cảnh giới. Gặp chân nguyên sợi tơ phá đối phương thủy phong thuật, Diệp Trần mình cũng có chút kinh ngạc. Trận này chân nguyên thành ti học từ Sở Trung Thiên Cương nguyên thành mài may, ở tinh cực cảnh tầng thứ, tiểu có thể làm được cục chân nguyên thành ti, tăng lên lực công kích, đặt tới linh hải cảnh sau khi, linh hồn lực bạo tăng gấp 5 lần, thao túng năng lực tự nhiên nước lên thì thủy lên, ở chân nguyên thành ti đạt thành tựu cao nhất cử vượt qua Sở Trung Thiên, cũng đem hắn thật xa vứt ở phía sau. Có chân nguyên sợi tơ bảo vệ mình, Diệp Trần không sợ hai chân nguyên nước chảy, cực nhanh hướng mộ Dung Vũ một kiếm vập tới. Hồn hẹn Hình chăng lưỡi liềm kiếm khí một hướng ra. Phong. Mộ Dung Vũ nhanh chóng co rút lại chân nguyên nước chảy, tụ tập ở trước người. Phanh. Sau một khắc, mênh ngông chân nguyên bọt nước tràn phóng, Mộ Dung Vũ sau này bay đi ra ngoài. Kim Diệu trấn sát kiếm. Chân nguyên nước chạy tan giả, Diệp chân lầm tưởng Mộ Dung Vũ phòng ngự yếu kém nhất thời cơ, mạnh nhất một kiếm vùng ra, kim màu xanh kiếm quang tung hành. Hào tiểu tử. Mộ Dung Vũ con ngươi co rụt lại, một kiếm này cho hắn mang đến rất mạnh nguy cơ. Một kiếm lướt qua, không gian rung chuyển, dày đặc không gian mặt nhăn điệp phát tán ra. Cánh tay ma hóa, cho ta toái. Thiên quân nhất phát chi tế, Mộ Dung Vũ cánh tay phải bắn ra ra mảnh liệt màu đen hơi thở, này màu đen hơi thở hết sức linh hoạt, xuyên qua ở Mộ Dung Vũ cánh tay bên trong. Hắc thị, hắc thị, da thịt căng thẳng thanh êm vang lên, Mộ Dung Vũ cánh tay ở trong nháy mắt bên trong bành trướng một vòng, y li phục tay háo cũng bị nứt vỡ, bộc lộ ra cánh tay ra thịt, không, không nên xưng là da thịt. Đây là một chỉ hiện đầy tinh mịn lần phiến cánh tay, ma khí quay cuồng, tay chảo thô to, hình giọt nước ra. Thịt nổi lên màu đen sáng bóng. Nắm chặt quả đấm, mộ dung vũ một quyền đoanh ở kim màu xanh kiếm quang thượng. Đi từ từ cỏ. Dương dực đốm lửa nhỏ vang khắp nơi, mộ dung vũ hai chân xoa bóp mặt đất, trượt ra đi mười mấy thức xa, trừ sát mặt có như vậy trong nháy mắt tái nhật ở ngoài, một búng máu cũng không có thổ. Dạ! Này cánh tay, cùng yêu ma cánh tay không sai biệt lắm Một quyền thủ chặn lại kiếm mang của ta. Diệp Trần nhìn chằm chằm Mộ Dung Vũ cánh tay phải, nếu như không có này đột nhiên biến hóa cánh tay phải, đối phương tuyệt đối sẽ bị thương. Dĩ nhiên, làm Mộ Dung gia tộc ngũ trưởng lão, hắn có lẽ có thượng phẩm tâm chắn, có thể lưu lạc đến dự vào thượng phẩm tâm chắn tới triệt tiêu công kích của mình, tương đương với thua. Lại làm cho lão ngũ ma hóa cánh tay của mình. Mộ Dung chỉ thủy hít một hơi lánh khí, kinh ngạc nhìn phía Diệp Trần. Các trưởng lão khác cũng phi thường kiếp sợ, ma hóa là nhân ma gia tộc cấm kỵ, không được trọng yếu thời khác, rất ít chọn dùng ma hóa tới tăng cường thực lực của mình. Mộ Dung Vũ chỉ có thể làm được cánh tay phải ma hóa, nhưng cánh tay phải ma hóa sau khi, cánh tay phải của hắn liền không còn là bình thường cánh tay, mà là yêu ma cánh tay, uy lực thành ra tăng gấp bội. Bọn họ khiếp sợ chính là, Diệp Trần một kiếm kia mặc dù bị Mộ Dung Vũ đánh nát, nhưng Mộ Dung Vũ mình cũng trượt ra đi mười mấy thước xa, rất hiển nhiên không cách nào chế trụ Diệp Trần công kích. Các ngươi có cảm giác hay không đến? Một kiếm này ý chí hơi chút tăng cường điểm. Đối với, ta cũng có cái này cảm giác. Một ít trưởng lao phát hiện chi tiết. chương 536, trời sinh vương giả ma hóa năng lực. Cánh tay phải như bị điện giật, nhức mỏi vô lực, mộ rung vũ lông mày trao lên. Nhớ lại vừa rồi một màn kia, tại quả đấm của hắn oanh kích kiếm quăng lúc, phẳng phất cùng một tòa kim sơn đụng vào cùng một chỗ. Mánh liệt rung động lắc lư lực lượng dùng điệp ra phương thức, tác dụng tại cánh tay phải của mình bên trên. Một kiếm này Lập tức chấn động 2.000 lần đã ngoài, lại để cho lực đạo của ta khó có thể tập trung. Hơn nữa, một kiếm này kiếm ý mạnh hơn, khiến cho kiếm quang cực kỳ cô động, như là cứng rắn nhất thép tấm. thứ giai đỉnh phong kiếm hồn. Tinh tế cân nhắc cái kia kiếm ý, mộ dung vũ được ra một cái làm cho người ta sợ hãi kết quả. Diệp Trần kiếm ý cường độ, lại là tông sư cấp đỉnh phong kiếm ý. Chẳng phải là nói, đối phương kiếm hồn, đã đạt tới từ giai đỉnh phong cấp bậc, ngấm lại cũng thế. Đối phương bất quá là linh hải cảnh sơ kỳ đỉnh phong tu vi, nắm giữ áo nghĩa kiếm chiêu cũng không có đại thành, chỉ có thông qua kiếm y mới có thế đền bù phương diện này hoàn cảnh xấu. Tốt rồi, chiến đấu chấm dứt, bây giờ còn có ai nghi vấn diệp trần thực lực. Mộ dung chỉ thủy hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn quét ra. chúng trưởng lão ngay ngắn hướng lắc đầu. Mộ dung vũ cánh tay phải ma hóa về sau, tuy nhiên có thế thi triển một ít che gỡ y sát chiêu, nhưng cái này diệp trần chưa hẳn không có đòn sát thủ, tổng thể mà nói Mộ Dung Vũ hoàn toàn chính xác rơi xuống một tia hạ phong. Đúng vậy, dùng thực lực như vậy, đủ để đi Vũ Văn gia tộc rồi, về phần phong hiểm, khẳng định có, không, có phong hiểm mơ y được là việc lạ. Nghe chúng trưởng lão nghị luận, Mộ Dung Chỉ thủy trên mặt lộ ra dáng tươi cười, Mộ Dung Vũ là đỉnh tiêm chân nhân cấp đại năng, cánh tay phải ma hóa về sau, tổng hợp thực lực còn muốn tăng cường 2-3 thành, khoảng cách tông sư cấp cũng không phải rất xa xôi, Diệp Trần có thế chiêm cứ một tia thượng phong, dĩ nhiên vượt xa hắn mong muốn. Diệp Trần, ta thừa nhận ta xem thường ngươi rồi. Luận võ trên trận, mộ Dung vũ cánh tay phải không có biển đổi trở lại, nhân ma một khi ma hóa, nhất định phải đợi một thời gian ngắn mới có thể khôi phục nguyên trạng. Hoàng kim kiếm cắm vào trong vỏ, Diệp Trần nói, cái này cũng không trọng yếu. Đu nờ hoàn toàn chính xác không trọng yếu, mặc kệ ta xem thường hoặc là không nhỏ xem, kết quả đều đồng dạng. Thở ra một hơi, mộ rung vũ tiếp tục nói, ta chất nữ Huynh thành, phải dựa vào ngươi đem nàng mang trở lại dô y. Ngàn bạn không để cho ta thất vọng, ta tin tưởng ngươi nhất định có thế thành công. Mộ dung vũ cùng mộ dung chỉ thủy đồng dạng, cũng không hy vọng mộ dung khuynh thành đến vũ văn gia tộc. Đương nhiên, hắn mục đích nếu so với mộ dung chỉ thủy càng đơn thuần một điểm. Diệp chân gật gật đầu, sẽ đấy. Vũ văn gia tộc thanh niên đồng lứa, ngươi phải cẩn thận ba người, một cái là vũ văn hạo, hắn là vũ văn giã ca, ca một cái là vũ văn kiệt, hắn là vũ văn giã nhỏ nhất một cái thúc thúc, nghiên kỷ 40 tuổi phía ph Còn có một tiểu là Vũ Văn dã ba người này thực lực rất cường, cụ thể mạnh bao nhiêu, ta mộ dung gia tộc thám tử cũng không phải rất rõ ràng. Về phần khác thanh niên đồng lứa, chắc có lẽ không tham dự tiền đến, Vũ Văn bên trong gia tộc cũng không phải rất hợp hòa thuận, đồng dạng. Phe phái phần đông. Mộ dung Vũ nhắc nhở Diệp Trần. Diệp Trần lần nữa gật đầu, kỳ thật hắn cũng không có ngọn nguồn, 30 tuổi phía dưới, hắn tự nhận là có 9 thành 5 chắc, 40 tuổi phía dưới, không biết tính quá lớn. Nhiều tu luyện 10 năm cùng thiếu tu luyện 10 năm, có đôi khi trên lệnh hội sinh ra khác nhau một trời một vực, hắn duy nhất có thể làm đúng là đem hết toàn lực. Diệp Trần đi theo ta, những người khác, riêng phần mi nhờ tản. Mộ dung chỉ thủy lưu lại một câu nói, hướng mộ dung gia tộc bên trong bay đi. Diệp Trần đi theo phía sau mặt. Một tòa to lớn trong tháp lâu, Diệp Trần cùng mộ dung chỉ thủy đi vào tầng cao nhất 21 lâu. Tòa nhà hình tháp mỗi một tầng đều rất cao, chừng 7-8 m Tầng 21 tiểu là 150-160 mét, đứng tại lầu 7, có thể bao quát mộ dung gia tộc tuyệt đại bộ phận kiến trúc. Mộ dung vũ thực lực, ngươi cảm thấy như thế nào? Mộ dung chỉ thủy hỏi. Diệp Trần nói, còn có thể, toàn lực ta có thể 10 chiêu ở trong đả bại hắn. Đây không phải khoa trương cùng mộ dung vũ một phen giao thủ, hắn đã đem mộ dung vũ tổng hợp thực lực tính toán giành mạch, kể cả cánh tay phải ma hóa sau đích tăng phúc. A. Mộ dung chỉ thủy nghiêng đầu, kinh ngạc nhìn về phía Diệp Trần. Diệp Trần Ngươi có thể nói cho ta biết ngươi kiếm hồn đến đếntột cùng là mấy dai là tứ giai Đỉnh phong hay vẫn là ngũ dai? Tứ giai Đỉnh phong Diệp Trần nói rất đúng lời nói thật hắn kiếm ý Tuy nhiên xem vượt qua tông sư cấp kiếm ý nhưng kiếm hồn phẩm ngũ dai như cũng là tứ giai đỉnh phong không có đạt tới ngũ dai tiêu chuẩn về phần nguyên nhân rất đơn giản bởi vì hắn kiếm hồn là sát lục kiếm hồn tứ giai đỉnh phong sát lục kiếm hồn đủ để bằng được ngũ giai đỉnh phong bình thường kiếm hồn đương nhiên Hắn và mộ dung vũ một trận chiến, cũng không có thúc dục sát lục kiếm hồn, dung chính là bình thường kiếm hồn hình thức ban đầu. Tăng thêm hủy diệt thuộc tính. Hắn bình thường kiếm hồn hình thức ban đầu kỳ thật một điểm không bình thường, cùng sát lục kiếm hồn đồng dạng, đã sớm sinh ra đời ý chí ai nhờ san ở dê cho y lo y, uy năng tương đương với cấp 2 đỉnh phong bình thường kiếm hồn, phối hợp thêm hủy diệt thuộc tính, tắc thì tương đương với tư dai bình thường kiếm hồn, thì ra là tông sư cấp kiếm hồn hắn biết rõ Đương nhìn tứ giai đỉnh phong sát lục kiếm hồn chỉ tương đương với ngũ giai đỉnh phong bình thường kiếm hồn, vượt cấp số lượng còn không kịp nổi phía trước, nhưng phải biết rằng, kiếm hồn phẩm giai mỗi cao nhất giai, trên lệch hội càng lúc càng lớn, theo tam giai càng đến tứ giai cùng theo tứ giai càng đến ngũ giai, ý nghĩa là không giống với, bởi vì, ngũ giai kiếm hồn thế nhưng mà vương giả kiếm hồn, thật giống như tứ giai kiếm hồn là tông sư cấp kiếm hồn đồng dạng. Tứ giai đỉnh phong, khó trách, không thể tưởng được ngươi tại kiếm đạo đạt thành tựu cao lớn như thế. Ta và những người khác đồng dạng, đều coi thường ngươi. Sợ hai thán phục qua đi, mộ dung chỉ thủy cười, tâm tình thập phân tốt, lần này mặc kệ đánh bạc thua đánh bạc thắng, hắn đều không hối hận, diệp trần tiềm lực vượt quá tưởng tượng của hắn, cho hắn thời gian, hắn nhất định có thế chế tạo ra kỳ tích, dù sao hắn mới vừa vặn tân chức linh hải cảnh không bao lâu, chỉ cần tu vi nâng lên đi, áo nghĩa võ học nâng lên đi, linh hải cảnh cấp độ, còn có mấy người là đối thủ của hắn, loại người này, quả thực là trời sinh vương giả Tiến vào cái đó cấp. Độ, tự muốn trở thành cái đó cấp độ vương. Như hắn tiến vào sinh tử cảnh. Mộ rung chỉ thủy trong đầu đột nhiên hiện lên ý nghĩ này, trật mình cũng bị chính mình sợ ngây người. Hắn cuối cùng minh bạch long vương vì cái gì coi trọng như thế Diệp Trần, chắc hẳn hắn đã nhìn ra Diệp Trần có được hạng gì vĩ đại tiềm chất, khủng bố như vậy đích thiên tài, lịch sử hiếm thấy. Một khi chờ hắn thành vi sinh tử cảnh vương giả, toàn bộ đại lục cường giả đều muốn bị rung dậy. Nghĩ tới đây Hắn đem mình thay vào Long Vương tư duy, dùng Long Vương góc độ đến xem, bất kể như thế nào, Diệp Trần tên thiên tài này hắn đều sẽ không buông tha cho, vì hắn, dù là cùng hoàng giả quyết đấu, đều sẽ không tiếc, đầu tư đại, tiền lợi mới đại, bất luận kẻ nào có can đảm lấy lớn hiếp nhỏ, tựu là cùng Long Vương đối nghịch, Long Vương giận dữ, hậu quả là thập phần khủng bố đấy. Đoán Trường Diệp Trần chính mình cũng không nghĩ tới chính mình là bực nào trọng yếu, Long Vương vì hắn, nhất định chuyện gì đều làm được. Mộ dung Chỉ thủy liếc qua Diệp Trần, Tâm tình rất kích động, có Long Vương bảo kê Diệp Trần, phá hư nhân ma gia tộc vài vạn năm đến quy củ lại được coi là cái gì, Long Vương đều đè ép thể đánh bạc tại Diệp Trần trên người, hắn vì sao không thể áp, Long Vương ánh mắt, cũng không phải là hắn có thể so sánh đấy. Tiểu tử này, tương lai xác định vững chắc có thể làm cho thế giới long trời lỡ đất, đi theo phía sau hắn, vì hắn vất cờ hò reo, là ta mộ dung gia tộc vinh hạnh. Một nghĩ đến đây, mộ dung chỉ thủy nhìn về phía Diệp Trần ánh mắt không giống với lúc trước, ở sâu trong nội tâm. Hắn đã đem Diệp Trần trở thành phong vân một coi đích nhân vật, chính mình ở trước mặt hắn, ẩn ẩn thấp một đầu, cái này không mất mặt, một điểm không mất mặt, có ít người, nhất định trở thành người trên người, thấy không rõ sự thật nhân tài mất mặt. Ha ha, về nhân ma sự tình, ta còn không có có toàn bộ nói cho ngươi biết, hiện tại nói cho ngươi biết cũng không sao. Háng giọng một cái, mộ dung chỉ thủy nói, ngươi cũng đã biết, ma hóa là chuyện gì xảy ra. Diệp Trần suy đoan nói, là vì ma tộc huyết mạch. Đúng vậy. Chúng ta nhân ma nhất tộc thành viên trong cơ thể, ẩn chứa một nửa hoặc là một nửa trở xuống đích ma tộc huyết mạch, ma tộc, là bao trùm tại nhân tộc phía trên trùng tộc, có được huyết mạch của bọn hắn, là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu, tiêu nhìn ngươi có thể không khống chế được ma tộc huyết mạch, ví dụ như ma hóa năng lực. Ngươi cũng thấy đấy, mộ dung vũ có thể cánh tay phải ma hóa, cánh tay phải ma hóa về sau, cánh tay phải của hắn tắc thì sẽ trở thành là yêu ma cánh tay, yêu ma cường đại, không cần ta nhiều lời A. Diệp chân gật đầu Hoàn toàn chính xác, Yêu Ma là thập phần cường đại, vị diện chiến trường ở bên trong, hắn tận mắt thấy Yêu Ma Vương cùng ba vị vương giả đại chiến, cái kia Yêu Ma Vương, bị phong ấn mấy chục vạn năm, ở vào suy yếu nhất trạng thái, nhưng như cũ có thể làm cho ba vị vương giả chật vật không chịu nổi, hiểm cảnh cái này tiếp cái khác, có thể nghĩ, Yêu Ma đến tột cùng đến cỡ nào cường đại, khó có thể dùng ngôn ngữ để miêu tả. Ma hóa năng lực muốn tới linh hải cảnh cấp độ, mới có thể sơ bộ nắm giữ, như linh hải cảnh phía dưới phát sinh ma hóa, 89/10 sẽ trở thành vi mất đi lý trí sát nhân ma, cái kia cũng không cách nào khống chế biểu hiện, mà tới được linh hải cảnh, đều có thể hơi chút khống chế thoáng một phát ma hóa, sẽ không xuất hiện mất đi lý trí sự tình, ngươi xem ta, của ta ma hóa năng lực, còn muốn tại mộ dung vũ phía trên. Nói chuyện thơ ý điểm, chỉ thủy cánh tay trái cánh tay phải đều bành trướng, ma khí quay cuồng, móng tay lớn nhỏ màu đen khiến một mực kéo dài đến bả vai vị trí, cái kia hình giọt nước cơ bắc mặt ngoài, cho người một loại kim loại sáng bóng hư vị ẩn chứa cực kỳ lực lượng đáng sợ cùng phong ngự. Sở dĩ của ta ma hóa năng lực vượt qua Mộ Dung Vũ, không chỉ là ta có thế hai tay ma hóa, hơn nữa, ta có thế tự nhiên giải trừ ma hóa trạng thái. Kéo kẹt kéo kẹt. Lân phiến biến mất, Mộ Dung Chỉ Thủy hai tay rất nhanh khôi phục bình thường. Tự nhiên giải trừ ma hóa trạng thái. Diệp Chân nhưng khi nhìn đến Mộ Dung Vũ cánh tay phải cả buổi đều không thể khôi phục nguyên trạng, cái này Mộ Dung Chỉ Thủy so Mộ Dung Vũ mạnh không phải nửa lần hay một lần. Mỉm cười, Mộ dung chỉ thủy nói, như thế nào? Rất lợi hại, ma hóa có tác dụng phụ sao? Diệp chấn hỏi. Thở dài một hơi, mộ dung chỉ thủy nói, có. Ma hóa là một thanh kiếm hai lưỡi, đối với nó no ý lại càng lớn, ngày sau thừa nhận hậu quả càng lớn, chúng ta dù sao cũng là nhân ma, không phải người của ma tộc, mà ma hóa tương đương hướng người của ma tộc phát triển. Đáng tiếc, cho dù toàn thân đều ma hóa, chúng ta cũng không phải người của ma tộc, theo một chủng tộc chi nhân biến thành một cái khác chủng tộc chi nhân tầm đó có một cái nhìn không thấy thâm nguyên, muốn vượt qua người, hội rơi phấn thân thoái cốt, cho nên, không đến thời khác. Mẫu chốt, chúng ta nhân ma là sẽ không thi triển ma hóa, thứ này, hội ăn mòn thân thể của chúng ta, nang thể hoàn toàn bị ăn mòn dô ý, liền ăn mòn linh hồn của chúng ta, cho đến mất đi lý trí. Đại lục ở bên trên rất nhiều người căm thù nhân ma, thì có nguyên nhân này, bọn hắn sợ chúng ta trong sẽ xuất hiện một cái mất đi lý trí ma vương, thậm chí là một đám mất đi lý trí ma vương. Nhất định còn có nguyên nhân khác, Diệp Trần không cho rằng nhân ma nhất tộc hội sinh ra bao nhiêu nguy hại, đầu tiên, số lượng tiểu đã hạn chế nhân ma lực ảnh hưởng, hơn 20 gia tộc, có thể có bao nhiêu nhân ma, thêm, đoán chừng bất quá 100 vạn tả hữu A. 100 vạn nhân ma có mấy nhân ma trở thành nhân ma vương hoặc là mất đi lý trí ma vương, cũng đã rất đáng sợ, so nhân tộc thành vi sinh tử cảnh vương giả tỷ lệ lớn hơn gấp 1 vạn lần đã ngoài, đương nhiên, ở trong đó có chủ cột ưu thế cao nguyên nhân. Chủng tộc mì hệ NG người số lượng thiếu, trở thành cường giả sát xuất hội cao không hợp thói thường, nhân tộc số lượng nhiều, sát suất thấp không hợp thói thường, đồng dạng đạo lý. chương 537, xuất phát vũ văn gia tộc. Cái này ma hóa tại tăng phúc phương diện như thế nào? Đã cùng vũ văn gia tộc nhân ma giao thủ, Diệp Trần có tất muốn biết rõ ràng ma hóa có thế tăng phúc bao nhiêu thực lực. Mộ dung chỉ thủy nói, thân thể bộ phận ma hóa, tăng phúc là hai phương diện, còn có chút ít phức tạp, ví dụ như... Cánh tay phải của ta ma hóa, như vậy cánh tay phải cường độ ít nhất ra tăng 3 thành, chỉnh thể ra tăng 1 thành, hai tay ma hóa, hai tay riêng phần mi nhỏ ra tăng 4 thành, chỉnh thể ra tăng 2 thành, hai tay thêm một cái chân ma hóa, riêng phần mi nhỏ ra tăng 5 thành, chỉnh thể ra tăng 3 thành, ma hóa bộ vị càng nhiều, bộ phận cùng cả thể tăng phúc càng lớn. Nguyên lai like là như vậy. Diệp Chân rất dễ dàng hiểu được, như mộ Dung Chỉ thủy theo như lời, ma hóa về sau, tăng là hai phương diện, chia làm bộ phận cùng cả thể. Mà theo ma hóa bộ vị tăng nhiều, bộ phận cùng cả nhận thức một thành một thành tăng thêm đi, tứ chi ma hóa, tứ chi riêng phần mi nhờ tăng phúc 6 thành, chỉnh thể tăng phúc 4 thành, không biết toàn bộ ma hóa về sau, hội tăng phúc đến bộ dáng gì nữa, khi đó, đoán chừng sẽ có đột phá tính tốc độ tăng, mà không phải một thành một thành ra tăng lên. Vũ Văn Hạo cùng Vũ Văn Kiệt nhân ma huyết mạch cùng ta không sai biệt lắm, ít nhất có thế một cái bộ vị ma hóa, rất có thể là hai cái bộ vị ma hóa, đương nhiên, tại khống chế năng lực lên. Bọn hắn có lẽ không bằng ta, trong lòng ngươi có cái đo đếm là được, về phần vũ văn dã ngươi thật sự phải cẩn thận dô y hắn chẳng những là hoàn mỹ nhân ma huyết mạch, hơn nữa hay vẫn là linh hải cảnh trung kỳ tu vi, có được hoàn mỹ nhân ma huyết mạch nhân ma một khi tiến vào linh hải cảnh, hội năm giữ. Hạng nhất siêu Việt ma hóa năng lực thiên phú năng lực, này thiên phú năng lực cũng không cố định, tóm lại cùng ma tộc năng lực có quan hệ. Mộ dung chỉ thủy nhắc nhở. Ma tộc năng lực. Diệp Trần nghe mộ dung khuyên thành đã từng nói qua việc này, tuy nhiên hắn không biết ma tộc năng lực đến tột cùng chỉ cái gì, nhưng nghĩ đến sẽ không quá đơn giản, phụ lại ma tộc thế nhưng mà bao trùm tại nhân tộc phía trên trung tộc, năng lực của bọn hắn, há lại sẽ tầm thường, nghĩ nghĩ, Diệp Trần nhữ mày hỏi, hoàn mỹ nhân ma huyết mạch có thế đồng thời nắm giữ ma hóa năng lực cùng thiên phú năng lực? Không. Mộ dung chỉ thủy lắc đầu, hoàn mỹ nhân ma huyết mạch hội mất đi ma hóa năng lực bọn họ là hoàn mỹ nhất nhân ma. Không cần lo lắng mất đi lý trí, về phần là nguyên nhân nào, ta cũng không hiểu, theo đạo lý mà nói, hoàn mỹ nhân ma huyết mạch thẩn chứa ma tộc huyết mạch so với chúng ta muốn hơn rất nhiều, nhưng lại không có phương diện này năng lực cùng tác dụng phụ. Đương nhiên, dựa vào thiên phú năng lực bọn hắn căn bản không cần ma hóa năng lực, ma hóa năng lực đối với bọn họ mà nói là vướng. Víu. Nghe vậy, Diệp Trần Pháng Tùng Hạ một hơi, hắn đối với ma hóa năng lực tác dụng phụ không có bản thân nhận thức qua, hắn chỉ biết là... Ma hóa năng lực có thể tăng phúc thực lực, không có một tia hư giả, như đối phương đã nắm giữ ma hóa năng lực lại có thiên phú năng lực, cả hai điệp ra cùng một chỗ, vậy thì khó đối phó rồi y. Vũ văn gia tộc tại Đông Phương vực quần cổ làm vực cách cách nơi này trừng 1.800.000 dặm lộ trình, cưới ta mộ dung gia tộc chăn nuôi xích nhãn hung điểu, cũng muốn hơn một tháng không ngủ không nghỉ mới có thế đổi tới, dưới tình huống bình thường, cỡ ơn nở hai cái nửa tháng thời gian, ba ngày sau chúng ta tiểu lên đường đi. Mộ dung chỉ thủy đề nghị. 3 ngày sau xuất phát, Diệp Trần trong ánh mắt hiện lên lăng lệ ác liệt chi sắc. Mộ Dung gia tộc phương Bắc hơn 800 dặm có một chỗ hạp cốc, này hạp cốc cũng không lớn, cũng chỉ 4-5 giảm trường, vài trăm mét rộng, tại trong hạp cốc có một cái hồ sâu, hồ sâu bên trong nguyên bản có một đầu thất cấp quái ngư, nhưng vài ngày trước đã bị người chém giết, thịt cá hầm cách thủy trở thành sút, mà ở hồ sâu bên cạnh chẳng biết lúc nào nhiều ra mấy cái nhà gỗ tử, nhà gỗ tử dấu ở nham thạch cùng cây tối đó, dù là đi đến hạp cốc ở trong, cũng rất khó phát giác. Bèo, một đạo ảnh men theo hạp cốc cửa vào kích ma bắn vào đi, quen thuộc đi vào nhà gỗ từ trước, tựa hồ sớm đã biết rõ phòng tồn tại. Ai? Trong phòng truyền đến tiếng quát khẽ. Người đến là cái thân mặc hắc y liễu trung niên, mặt bạch không cần, dáng người kiện tráng, hắn cười nói, Long, là ta khẩn trương như vậy làm gì? Phòng cửa mở ra, tên là Thiết Long khỏe mạnh đại hán áo đen bất đắc dĩ nói, mau vào, ta còn tưởng rằng bị phát giác. Quá dị. Theo cửa phòng đóng chặt hai người tiến vào bên trong. Trong phòng có khắc một phen thiên địa, trên vách tường khảm nạm rất nhiều có thế chế tạo ánh sáng tinh thạch phía đông vách tường đâm mấy cây cai ống. Cái này cai ống một mặt là trong suốt tinh thiến, trong giữa phòng, vài tên đồng dạng thân mặc hắc H.I.I. Đại Hán đang tại thịt nướng, hương khí bốn phía. Một bên nướng thịt, thiết long hỏi, đại băng sám, mộ dung gia tộc tình huống như thế nào đây? Mộ rung chỉ thủy trở lại dô y, còn mang về một người tuổi còn trẻ, các người biết rõ người tuổi trẻ kia là ai chăng Là Nam Phương vực quần một đời tuổi trẻ người mạnh nhất Diệp Trần, theo ta được biết, mộ dung chỉ thủy tựa hồ không muốn đem nữ nhi của hắn đến chúng ta vũ văn gia tộc, thỉnh tiểu tử kia đến, hơn phân nửa không có chuyện tốt. Hừ, không biết sống chết con sâu cao y kỷ hệ lờ, nữ nhi của hắn có thế đến chúng ta vũ văn gia tộc, là hắn kiếp trước đã tu luyện phúc phận, rõ ràng không lĩnh tình, về phần cái kia Diệp Trần, muốn hay không thông chi gia tộc, phái người tới tiêu diệt hắn, xong hết mọi chuyện. Thết long mặt mũi tràn đầy sắc khí Mặt trắng trung niên lắc đầu, loại sự tình này, không phải ta và ngươi có thế làm chú, hắn tốt xấu là Long Vương nhìn chúng đích thiên tài, giết hắn đi, hậu quả quá nghiêm trọng, nói không chừng hội tra được chúng ta vũ văn gia tộc trên đầu. Thiết Long khinh thường nói, chết đi đích thiên tài, tự không còn là thiên tài, ta muốn, Long Vương không sẽ vì một người chết cùng chúng ta nhân ma gia tộc trở mặt ta. Tuy nói chúng ta nhân ma gia tộc có rất nhiều địa phương dựa vào hắn, nhưng hắn cũng không thể quá phận, thiếu đi hắn. Chúng ta sau lưng còn có một huyền hậu đây này khen. Huyền hậu cùng Long Vương đều là đỉnh cấp vương giả. Long Vương trợ giúp nhân ma gia tộc, là vì Long Vương trong hàng đệ tử, có một cái là nhân ma gia tộc đích thiên tài. Đương nhiên, cũng có nguyên nhân khác, mà huyền hậu trợ giúp nhân ma gia tộc, là vì huyền hậu năm đó thiếu nợ hơn nhân ma gia tộc nhân tình, hiện tại cũng không trả mất. Lời nói không thể nói như vậy, vương giả tôn nghiêm không thể khiêu khích, rất khó biết rõ Long Vương có thể hay không tức giận, hắn một phát nộ. Chúng ta ma gia tộc có thế ngăn không được hắn, về phần đánh chết diệp trần, không phải là không thể được, nhưng phải để cho người khác không biết là ta vũ văn gia tộc làm đấy. Nghe đại bàng xám vừa nói như vậy, thiết long có chu tờ nhục trí, đối phương nói không sai, nhân ma gia tộc hoàn toàn chính xác ngăn không được long vương. Dù là hắn vũ văn gia tộc có hai vị người ma vương, nghĩ tới đây, hắn trong ánh mắt hiện lên che lấp chi sắc, thầm nghĩ, những này nhân tộc đại bộ phận căm thủ chúng ta ma gia tộc. Nếu ta nhân ma gia tộc sinh ra đời một vị đỉnh tiêm nhân ma vương thậm chí nhân ma hoàng, bọn hắn cũng không dám dô y, Long vương cũng sẽ không dễ dàng cùng chúng. Ta trở mặt. Đem tin tức truyền trở về A. Lại để cho gia tộc làm quyết định. Thiết Long đề nghị no y. Đại bàng sám gật gật đầu, hoàn toàn chính xác muốn đem tin tức truyền trở về. Chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, không thể coi thường. May mắn gia tộc phái chúng ta tới giám thị mộ dung gia tộc, không thể tưởng được thực phát hiện tình huống. Khó trách gia tộc cao tầng nói mộ dung gia tộc là cái tai họa. Trong lúc nói chuyện, đại bàng xám tay vô bên hông ngự thú bài, một chỉ màu xám quái điểu lóe lên mà ra, cái này quái điểu bất quá dài một thước, cổ rất nhỏ, thân thể hiện lên hình dạng nước, lông vũ thập phần bóng loáng, lóe ra màu xám kim loại sáng bóng, đem ghi lại tin tức tờ giấy nhét vào ống trúc nhỏ ở bên trong, cột vào quái điểu trên đùi, đại bàng xám mở ra phòng bọn họ, đem quái điểu ném bay ra ngoài. Phong. Quái điểu thấp kêu một tiếng, lập tức vồ tung mô ảnh. 3 ngày sau sáng sớm, mấy cái xích nhãn quái điểu theo mộ Dung gia tộc lớn nhất công trình kiến trúc trong bay ra, chở Diệp Trần bọn người hướng phía đông bắc lao đi. Lần này tiến về trước Vũ Văn gia tộc không chỉ có, có mộ Dung Chỉ Thủy cùng Diệp Trần, còn có mộ Dung gia tộc đại trưởng lão mộ Dung vọng, ngũ trưởng lão mộ Dung Vũ, cùng với 10 tên mộ Dung gia tộc cao thủ, cái này 10 tên cao thủ đều là linh hải cảnh sơ kỳ tu vi, có thể thấy được mộ Dung gia tộc thực lực là như thế nào hùng hậu. Xích nhãn hung điểu là bát cấp yêu thú, Cao nhất tốc độ có thể đạt tới gấp 7 vận tốc cầm thanh, liên quan nghỉ ngơi, đoán chừng 2 cái nửa tháng có thể đến cổ làm vực, đương nhiên, sớm 10 ngày 8 ngày cũng có thể làm được. Xích nhãn quái điểu cùng sở hữu 4 chỉ, mộ dung chỉ thủy, Diệp Trần còn có mộ dung võ cưới một chỉ, mộ dung vọng cùng hai gã mộ dung gia tộc cao thủ cưới một chỉ, còn có hai cái phân biệt cưới 8 gã mộ dung gia tộc cao thủ, rộng lớn quái điểu phần lưng, mộ dung chỉ thủy cùng Diệp Trần sóng vai mà đứng, đối với Diệp Trần nói ra. Diệp Trần cũng không thế nào để ý, xích Nhãn Hung Điểu là bắt cấp yêu thú, tốc độ có thể đạt tới gấp 7 vận tốc âm thanh đã là rất khủng bố rồi. Ý. Bất quá hắn phi hành khôi lỗi so Sích Nhãn Hung Điểu tốc độ tuổi bắp nhanh hơn, nhất vào thượng phẩm linh thạch, cao nhất tốc độ có thể đạt tới gấp 10 lần vận tốc âm thanh, mà lại có thể không ngủ không nghỉ phi hành, đoán chừng một tháng tiểu có thể đến tới Cổ Lam vực. Đương nhiên, không đến thời khắc mấu chốt, hắn là sẽ không lấy ra đấy. Bên trái Sích Nhãn Hung Điểu phần lưng, dung vọng khỏe miệng nổi lên cười lạnh. Ta ý Hà Nở cho rằng, diệp chân tiến về trước Vũ Văn gia tộc là mình tự tìm phiền phức, đánh ngang mộ dung võ thì như thế nào, toàn bộ Vũ Văn gia tộc chẳng lẽ tìm không thấy so mộ dung võ lợi hại hơn thanh niên đồng lửa sao? Không biết trời cao đất dày, đã đến Vũ Văn gia tộc, có lẽ ngươi hội sợ tới mức không dám lên tiếng nữa. Mộ Dung Vọng nghĩ thầm. Mộ Dung chỉ thủy liếc qua Mộ Dung Vọng, nói thật, hắn cũng không muốn Mộ Dung Vọng đi theo đám bọn hắn cùng đi, nhưng đối phương là gia tộc đại trưởng lão, thực lực tuy nhiên không bằng hắn. Nhưng cũng là đỉnh tiêm chân nhân cấp đại năng, ở vào ma hóa trạng thái xuống, nói không chừng có thể cùng bình thường linh hải cảnh tông sư chống lại, càng muốn còn hơn mộ dung võ. Hắn muốn đi, mộ dung chỉ thủy không có cách nào đi ngăn trở, dù sao đối phương hạng nhất không thế nào nghe lệnh ý lại là đại ca của hắn. Hy vọng hắn không muốn cho ta tìm việc. Sì hù hù hù hù hù, sì nhãn hung điểu tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng nhất bảo trì tại gấp 7 vận tốc âm thanh tả hưu. Đại lục phương đông Cổ Lam Vực. Cổ Lam Vực thế lực tung hành, mạnh nhất lưỡng cái thế lực theo thứ tự là Vũ Văn Gia Tộc cùng Cổ Lam Phái. Vũ Văn Gia Tộc tọa lạc tại một mảnh thâm nguyên phụ cận, cao ngất kiến trúc minh ông khu kiến trúc ở bên trong, có hai tòa bảo tháp thập phần dễ làm người khác chú ý, cái này hai tòa bảo tháp cao ngàn mét, coi như hai thanh trống trời cự nghiêng, xuyên thẳng vân tiêu, chắc chắn tại bảo tháp trong, là Vũ Văn Gia Tộc hai vị nhân ma vương. Đồng dạng phi thường cao một tòa kiến trúc vật tầng cao nhất Một gã dáng người thập phần cao áo bào tím trung niên chắp tay đứng ở chỗ đó, bao quát trước mắt mảng lớn kiến trúc. Ấn! Áo bào tím trung niên ánh mắt ngưng tụ, chú ý tới chân trời có một cái hơi không thể gặp điểm nhỏ. Rất nhanh, điểm nhỏ phong đại, đi vào vũ văn gia tộc trên không, nguyên lai là một chỉ thức lớn lên màu xám quái điểu, tốc độ mau kinh người. Tức! Màu xám quái điểu xoay vài vòng, rơi vào áo bào tím trung niên trước người cửa sổ trên căn. Áo bào tím trung niên vung tay lên. Màu xám quái điểu chân ống trúc nhỏ rơi vào trên tay hắn, rút máu ra bên trong tờ giấy, mở ra. Nửa ngày, áo bào tím trung niên cười lạnh, không biết sống chết tiểu bối, dám đến vũ văn gia tộc, muốn ngươi chịu không nổi. Về phần mộ dung gia tộc, cũng nên sửa trị sửa trị rồi. Cái kia mộ dung chỉ thủy, không có tư cách đem làm mộ dung gia tộc gia chủ. chương 538, đệ nhị kiếm hồn thành. Ông, phu cận không gian thoáng sóng đông lúc ních, một đạo bóng xám ra hiện ra tại đó. đại trưởng lão Tàm trưởng lão cùng ngũ trưởng lão đem người mang trở lại rồi y, cùng đi còn có mộ dung ra chủ mẫu. Bóng xám thanh âm hư vô mờ mịt, nếu như không phải biết rõ hắn tại đâu đó, rất khó phân biệt ra được thanh âm là từ phương hướng nào vị trí này chuyển tới đấy. Áo bào tím trung niên phân phó nói, cho các nàng an bài chỗ ở, mặt khác, phái người coi chừng các nàng, không có lệnh của ta, không được các nàng gia vũ văn gia tộc một bước. Minh bạch, con có, đem tiểu giã tìm trở lại, lại để cho hai người bọn họ bồi dưỡng bồi dưỡng cảm tình Tuy nói hôn sự này đã không có gì lo lắng, nhưng có thế sinh ra cảm tình, tiểu tốt hơn, có cảm tình, ai đến đều không được. Áo bảo tím trung niên kỳ thật có như vậy một tiêu lo lắng, lo lắng sẽ phát sinh ngoài ý muốn, với hắn mà nói, cái này hôn sự không cho phép bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh, hôn sự một thành, bất kể là vũ văn gia tộc, hay là hắn, đều muốn được ích lợi vô cùng. Phải biết rằng hai cái hoàn mỹ nhân ma huyết mạch kết hợp, sinh hạ đến con cái đồng dạng là hoàn mỹ nhân ma huyết mạch. Nếu như có thể sinh hai cái, vũ văn gia tộc thì có bốn cái hoàn mỹ nhân ma huyết mạch do y, hơn nữa cái này bốn. Cái, đều là hắn cái này nhất phái, tổ ra ra cùng lão tổ tông đến lúc đó tất nhiên hội thiên hướng về hắn. Đại trưởng lão, muốn hay không cho mộ dung ra chủ mẫu hạ vô ảnh độc, đã có vô ảnh độc, xác xuất thành công hội rất cao, tiểu nha đầu kia cũng sẽ biết tàn chia một ít. Bóng xám để nghị no y. Áo bảo tím trung niên trầm ngâm một phen, chật gật đầu gật đầu, chuyện này do ngươi tới làm, nhớ kỹ. Làm che G.I.E.U. một điểm. Vâng. Tốt rồi, người trước làm việc đi. Nghe vậy, bóng xám im ắng tối lui. Xoay người, áo bào tím trung niên ngửa đầu nhìn qua hướng lên bầu trời trong co chứa huyết sắc loan nguyệt, hy vọng không phải đi đến một bước kia. Bất quả nếu là đi đến một bước kia, cũng thì không thể trách ta rồi. Hôn sự này, chỉ cho thành công, không được thất bại, ai dám ngăn cản, tự là cùng ta đối nghịch. Vũ văn gia tộc với tư cách nhân ma gia tộc gia chủ. Mị hệ NG người số lượng tối đa. Đặt tới kinh người hơn 40 vạn, mị hệ NG người nhiều như vậy, kiến trúc tự nhiên nhiều, thơm viên phụ cận phương viên mấy trăm giảm, cao thấp phẩm phòng kiến trúc lờ Liếc trông không đến đầu. Hạch tâm biên giới khu vực một tòa xa hoa trong sân, hai gã tuyệt mị nữ tử đang ngồi ở ghế đá nói chuyện với nhau. Tới gần đại thụ tuyệt Mỹ nữ tử niên kỷ muốn trường một ít, ước chừng 30 tuổi, giữa lông mày lộ ra chỉ có thành thục nữ nhân tài có bộ gian khí chất Vành hai vị trí rắc màu xanh biếc bảo trâu, mặc trên người đẹp đẽ quý giá màu xanh lá cây váy dài, mà ở thành thục nữ tử đối diện, là một cái tuổi nhỏ đi rất nhiều váy tím nữ tử. Trên mặt tre lùa mỏng, xuyên thấu qua bộ mặt hình dáng, có thể phát hiện nàng cùng thành thục nữ tử có một lượng phân tương tự. Bất qua so sánh, nàng càng làm cho người kinh diễm, một đôi hơi màu tím đồng tử như là hai quả màu tím nhạt bảo thạch, lông mi dài nhỏ vốn lượng, tóc xanh như thác nước. Thứ hai, nhưng lại mộ dung quinh thành. Khuynh Thành, ngươi nói tiểu tử kia thực sẽ đến không? Thành thục nữ tử không ôm cái gì hy vọng. Mộ Dung Khuynh Thành có chu tờ không yên lòng, nhẹ nhẹ uống một ngụm trà, nói ra, đã phụ thân đi tìm hắn, vậy hắn nhất định sẽ đến, ta hiểu rõ hắn. a là vì ngươi. Thành thục nữ tử trên mặt lộ ra mập mở dáng tươi cười. Mộ Dung Khuynh Thành mặt đỏ lên, không nhất định. Tóm lại, hắn sẽ đến, chưa hẳn hoàn toàn vì ta. Đã đến thì tốt quá. Nếu không ngươi thực muốn gả cho cái kia vũ văn giả dô y thành thục nữ tử sắc mặt không xóa, vũ văn gia tộc làm việc thật là bá đạo. Nói là thì ngươi tới, âm thầm cũng tại huy hiếp ngươi, may mắn ngày đó phụ thân ngươi không tại, nếu không khó tránh khỏi sẽ cùng vũ văn gia tộc tam trưởng lao cùng ngũ trưởng lao phát sinh xung đột, dùng hắn lực lượng một người, chỉ sợ không phải đối thủ của bọn hắn. Mộ Dung Khuynh Thành kiên định nói, mặc kệ hắn tới hay không, ta cũng sẽ không gả cho vũ văn giả, cùng lắm thì vừa chết chi. dừng một chút Nàng lại nói, mẫu thân, ngươi vì cái gì cùng tới, ngươi tới, ta sợ bọn họ bắt ngươi đến uy hiếp ta. Thành thục nữ tử đúng là mộ dung khuynh thành mẫu thân, mộ dung chỉ thủy thế tử, tên là Tô Như Tuệ, nàng cười khổ nói, ngươi cho rằng ta không cùng tới, bọn hắn tiểu sẽ bỏ qua uy hiếp ngươi sao. Chỉ sợ đến lúc đó hội bết bắt hơn, hơn nữa ta tốt xấu là Tô Gia từng đã là tam tiểu thư, bọn hắn chắc có lẽ không quá sáng bậy. Nhân ma gia tộc cùng sở hữu hơn 20 gia tộc, Tô Gia Tiểu là hắn một người trong Cùng mộ dung gia tộc bất đồng, Tô gia thực lực so mộ dung gia tộc cường rất nhiều, tối thiểu có thể xếp đến tốt năm, vũ văn gia tộc dù thế nào bá đạo, tổng nên cho điểm Tô gia mặt ngũi. Húng chi, ta cũng muốn gặp ngươi một chút phụ thân ngày xưa người yêu. Tô như tuệ rất yêu mộ dung chỉ thủy, nàng với tư cách Tô gia từng đã là tam tiểu thư, lựa chọn gà cho mộ dung chỉ thủy lúc, có trùng trùng điệp điệp trở ngại, cuối cùng nàng thành công dô y, thế nhưng mà trong nội tâm thủy chung có một cái phiền phức khó chịu, hắn biết rõ. Mộ dung chỉ thủy trong nội tâm còn có người khác, người kia tiểu là mộ dung chỉ thủy lúc ban đầu người yêu. Mộ dung khuyên thành hiếu kỳ nói, ngươi nhìn thấy nàng, hội nói cái gì? Sẽ không nói cái gì, tiểu muốn nhìn một chút, nàng đến cùng là dạng gì người, ánh mắt của ta thế nhưng mà rất chuẩn. Tô như tuệ cười nói, đúng rồi, ta còn chưa thấy qua tiểu tử kia, chờ hắn đã đến, ta cũng giúp ngươi xem thật kỹ xem. Cùng phong gào thét, lạnh thấu xương như đao. Bốn chỉ bảy em mở lớn lên hồng nhãn quái điều cực tốc phi hành, xuyên thẳng qua tại Vân Hải tầm đó, bởi vì tốc độ quá nhanh nguyên nhân, quái điều bên ngoài cơ thể 2 em mở xuất hiện một tầng không khí mảng, cái này không khí mảng thập phần dày đặc, là vô số không khí đẻ ép mà thành, vì tự nhiên bình trướng. Không khí mảng ở trong, diệp chân bọn người đều xếp bằng ở quái điều phần lưng. Đường đi quá dài răng rạc, bọn hắn ngẫu nhiên hội theo trạng thái tu luyện trong tỉnh táo lại, nói mấy câu, phần lớn thời gian cũng tại tu luyện điều l Quái điểu phần lưng rất rộng lớn, ba người xếp bằng ở thượng diện, đều lộ ra rất chống trải, lách vào một lách vào, hoàn toàn có thể ngồi trên hơn 10-20 người. Diệp chân bàn chỗ ngồi là chính phía trước dựa vào phía bên phải một điểm. Lúc trước tiến vào linh hải cảnh, của ta sát lục kiếm hồn cùng cái kia bình thường kiếm hồn hình thức ban đầu đều tăng cường không ít, sát lục kiếm hồn vốn chỉ là tứ dai, có thể so với bình thường ngũ dai bình thường kiếm hồn, bởi vì linh hồn lực đại tăng nguyên nhân, tự nhiên mà vậy đạt tới tứ giai dai đình phong Có thể bình thường kiếm hồn hình thức ban đầu đạt được cự lượng linh hồn lực tầm bổ, vì sao không có đột phá đến kiếm hồn giai đoạn, chỉ là uy năng cường hơi có chút. Diệp Trần không quá có thể hiểu được. Mở to mắt, Diệp Trần thở ra một hơi, thâm thủy ánh mắt xuyên thấu qua không khí mảng, nhìn qua hướng thế giới bên ngoài, bên ngoài vân hải lao nhanh, thiên biến văn hóa. Lúc này, Mộ Dung Chỉ Thủy cũng vừa tốt đình chỉ tu luyện, gặp Diệp Trần giữa lông mày lộ ra vẻ suy tư, cười cười, ngươi có thể thực khắc khổ, thường xuyên gặp ngươi đang suy tư. Diệp Trần lắc lắc đầu nói, không rõ đồ vật nhiều lắm, tựa hồ thực lực càng cao, không rõ đồ vật càng nhiều, liền một ít dễ hiểu, trải qua, đều không quá lý giải do y A. Mộ Dung chỉ thủy hơi có kinh ngạc, ngươi nói không sai, thực lực càng cao, càng không biết cái thế giới này, trước kia chúng ta chỉ có thể nhìn đến biểu tượng, cho rằng biểu tượng tiểu là hết thảy, hiện tại nhận thức đến bản chất, phát hiện biểu tượng chẳng qua là phù vân. Bản chất. Phù vân. Diệp Trần trong đầu có một đạo điện quang hiện lên. Phản Phật có đồ vật gì đó rộng mở trong sáng, hắn sợ linh cảm nhanh trong biến mất, lập tức nhắm lại con mắt, tiến vào đến trạng thái tu luyện trong. Mộ Dung Chỉ Thủy ngạc nhiên, chợt cười khổ, lắc đầu sau cũng bắt đầu tu luyện. Bản chất, DNZ, ta một mực không có chú ý tới kiếm hồn bản chất, kiếm hồn là kiếm ý ngưng tụ thể, kiếm ý là ý chí, ý chí là linh hồn lực biểu hiện bên ngoài, tương đương với là linh hồn uy năng, đã muốn cô đọng kiếm hồn, khẳng định cùng linh hồn lực có quan hệ, trước kia căn vốn không nghĩ tới phương diện này. Sắt lục kiếm hồn có thế thành, là thuận theo tự nhiên, cũng không phải cố ý gây nên. Bang bang bang bang bang. Gen sắt thanh âm vang lên, một mảnh lại một mảnh. kỳ thuật thanh âm này căn bản không tồn tại, là diệp trần trong óc tự động mô phỏng đi ra, chỉ có diệp trần một người có thế nghe được. Hôn hải trên, màu đỏ sầm sắt lục kiếm hồn bên cạnh, là một cái tương đối hư ảo phong cách cổ xưa trường kiếm. Cái này phong cách cổ xưa trường kiếm đúng là kiếm hồn hình thức ban đầu. Kiếm hồn hình thức ban đầu hơi nghiêng Mộ Chỉ màu Bạc cái búa đang tại gõ kiếm hồn hình thức ban đầu, bắn ra ra hư ảo màu bạc hoa hoa. Mộ Bạc cái búa, lại là linh hồn lực cấu tạo thành đấy. Diệp Trần khỏe miệng lộ ra vui vẻ, quả nhiên, kiếm hồn hình thức ban đầu cô đọng độ ra tăng lên, nhìn như chậm chạp, nhưng nếu so với Dĩ Vãng nhanh mấy lần. Mộ Dung Chỉ Thủy vô tâm nói như vậy, vi Diệp Trần giải quyết một nan đề, đã kiếm hồn bản chất là linh hồn biểu hiện bên ngoài, như vậy dùng linh hồn lực đến rèn luyện, không phải là hoàn mỹ nhất rèn luyện kiếm hồn phương pháp sao? Đúng rồi, data ta cũng có thể nghĩ ra được, vì cái gì chiến vương không nghĩ tới. Diệp Trần Đỗng nhiên nghĩ đến cái này vấn đề, chiến vương đánh vào hắn trong óc trong tin tức, rèn luyện kiếm hồn tiểu là dựa vào nhiều ngộ đa dụng, không có rèn luyện điểm này. Chẳng lẽ là bởi vì, vì bọn họ không có cách nào làm được. Đã đến sinh tử cảnh về sau, linh hồn lực tuy nhiên bạo tăng, nhưng kiếm hồn phẩm dai cũng càng cao, linh hồn lực như trước không cách nào phát ra nổi rèn luyện kiếm hồn tác dụng. Nghĩ tới nghĩ lui. Diệp Trần cảm thấy chỉ có cái này một lời giải thích Hắn là vì linh hồn lực là đồng cấp đường linh hải cảnh đại năng gấp 5 lần Mới có thể lại để cho linh hồn lực ngưng tụ thành trù y hình dáng gõ kiếm hồn hình thức ban đầu Khả đồng cấp bậc linh hải cảnh đại năng Có thế không có biện pháp làm được điểm này Chiến vương tại linh hải cảnh cấp độ lúc Cũng không cách nào làm được Chờ hắn thành vi sinh tử cảnh vương giả về sau Linh hồn lực tuy nhiên mạnh hơn Nhưng kiếm hồn phẩm dai cũng cao Đồng dạng không cách nào làm được Linh hồn lực phải so đồng cấp đường cường giả nhiều hơn rất nhiều mới có thể. Xem ra, cái này là thiên phú của ta, người khác không có cách nào học. Bất kể như thế nào, Diệp Trần tâm tình rất tốt, hắn đã tìm được một đầu lại để cho kiếm hồn nhanh hơn phát triển đường tắt. Thời gian phi tốc trôi qua, ngày đêm luân chuyển. Khoảng cách Diệp Trần lĩnh ngộ kiếm hồn bản chất sau đích ngày thứ bảy, xích nhãn hung điểu trở mọi người đi tới đông phương vực quần cảnh nội, giờ phút này. Chỗ mục đích cổ làm vượt khoảng cách cùng bọn họ còn thừa lại cuối cùng hơn 100 ngàn dầm lộ trình. Ngâm. Ban đêm đã đến một khắc này, diệp trần trong đầu kiếm ngân vang âm thanh trận trận. 7 ngày trước còn lộ ra có chút hư gạo kiếm hồn hình thức ban đầu rốt cục triệt để cô đọng. Nếu như nói kiếm hồn hình thức ban đầu là một thanh không quá sắc bén thiết kiếm, như vậy ngưng luyện thành công kiếm hồn, tắc thì là một thanh bảo kiếm, mũi kiếm lợi hại vô cùng, ý chí ai nhờ san ở dê cho ý lo y coi như kiếm hàng quang làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động. Đệ nhị kiếm hồn, thành. Diệp Trần rồi đột nhiên mở hai mắt ra, lơ mơ bầu trời vi bừng sáng, phản phất có một đạo tiệm điện sẽ qua, lại coi như bổ ra một cái kiếm quang. Chương 539, Vũ Văn Dã. Khoảng cách Diệp Trần bất quá vài mét xa mộ Dung Chỉ thủy cùng mộ Dung Vũ đều không có phát giác được Diệp Trần khác thường, cùng lúc trước so sánh với, Diệp Trần tại kiếm ý bên trên khống chế đã là siêu nhất lưu tiêu chuẩn, thứ hai kiếm hồn ngưng tụ thành công một sát na cái kia Một tiêu kiếm ý cũng không có tiết lộ ra ngoài. Quả nhiên, đệ tam kiếm hồn hình thức ban đầu sinh ra đời rồi. Thở ra một hơi tức, diệp trần chú ý lực toàn bộ tại hồn hải trên, hồn hải trên, ngoại trừ sát lục kiếm hồn cùng thứ hai kiếm hồn, thứ hai kiếm hồn phụ cận, lại nhiều ra một cái hư hào phong cách cổ xưa trường kiếm, cái này phong cách cổ xưa trường kiếm mũi nhọn ảm đạm, như là một bả vức tơ y không cần thiết kiếm, bất quá cái này phong cách cổ xưa trường kiếm mặt ngoài. Đồng dạng tản ra mảnh liệt đích khí chi a nhỏ cho y Đệ tam kiếm hồn hình thức ban đầu cùng trước khi thứ hai kiếm hồn hình thức ban đầu đồng dạng, đồng dạng có thể so với cấp 2 bình thường kiếm hồn uy năng, về phần thứ hai kiếm hồn, thoáng cái phát triển đến tam giai đình phong, phối hợp thêm hủy diệt thuộc tính hoặc là bất hủ thuộc tính, có thể so với tứ giai đình phong. Nói cách khác, không có sát lục kiếm hồn, không có hủy diệt thuộc tính cùng bất hủ thuộc tính, Diệp Trần thứ hai kiếm hồn vẹn vẹn tại tông sư cấp kiếm hồn phía dưới. Một khi phối hợp thêm hủy diệt thuộc tính cùng bất hủ thuộc tính, uy năng tắc thì đạt tới tứ giai đỉnh phong bình thường kiếm hồn cấp bậc, không kém cỏi bất kỳ một cái nào tông sư cấp kiếm khách. Diệt chóc thuộc tính có thế khắc ở đệ nhất kiếm hiện lên, hình thành sát lục kiếm hồn, là vì diệt chóc quá nhiều nguyên nhân, hủy diệt thuộc tính muốn khắc ở thứ hai trên kiếm hồn, phải ngộ đến hủy diệt đích chân lý, một khi hủy diệt kiếm hồn thành, hắn uy năng còn muốn tại sát lục kiếm hồn phía trên. Lát đầu, Diệp Trần sinh ra nghi hoặc, hắn nghi hoặc chính là Chính mình cuối cùng nhất có thế ngưng tụ ra mấy đại kiếm hồn, dựa theo suy đoán của hắn, hẳn là tam đại kiếm hồn, theo thứ tự là sát lục kiếm hồn, hủy diệt kiếm hồn cùng với bất hủ kiếm hồn, dù sao hắn hồn hải trên chỉ có cái này tam đại thuộc tính. Đương nhiên, đây chỉ là đoán chừng, ai biết có thể hay không có thứ tư kiếm hồn, đệ ngũ kiếm hồn, nếu quả thật có, hắn muốn tự định giá thoáng một phát vì cái gì rồi, phát sinh ở. Trên người mình sự tình đều làm không rõ ràng, còn muốn làm minh bạch cái gì ân Sát lục kiếm hồn cùng thứ hai kiếm hồn sinh ra cộng hưởng. Lúc này, Diệp Trần phát hiện một cái kỳ diệu sự tình, hồn hải trên, song song sát lục kiếm hồn cùng thứ hai kiếm hồn sinh ra nào đó liên hệ, cái này liên hệ rất yếu ớt, không cẩn thận cảm ứng, căn bản phát giác không xuất ra, hơn nữa hắn phát hiện, theo liên hệ sinh ra, sát lục kiếm hồn cùng thứ hai kiếm hồn dùng phi thường nhỏ bé tốc độ tại cô động, phản phất tạo thành một cái cộng hưởng trạng. Hô. Một hồi cường lưu thổi qua, xích mắt hung điểu có chút lả cờ lừ một cái. Mộ Dung Chỉ Thủy cùng Mộ Dung Vũ dỗ rượt mình tỉnh lại, đạo y chứng kiến Vân Hải ở dưới địa lý hoàn cảnh, Mộ Dung Chỉ Thủy cười nói, tiến vào cổ làm vực phạm vi dô y, đại khái còn có 2 3 ngày lộ trình có thể đến Vũ Văn gia tộc phụ cận lớn nhất thành thị, Cổ Phong thành. Chúng ta đi trước Cổ Phong thành. Diệp Chấn hỏi. Mộ Dung Chỉ Thủy gật gật đầu, hiện tại đi Vũ Văn gia tộc, chẳng khác gì là tiến vào đầm rồng hang hổ, bọn hắn tuy nhiên sẽ không giết chúng ta, nhưng giam giữ chúng ta vẫn có thể làm được, các loại đợi hôn sự thoáng qua một cái. Chúng ta đi ra nào cũng vô dụng rồi y, cho nên không thể xúc động. Cũng đúng. Diệp chân ngẫm lại cũng thế, chính mình chủ động tiến vào vũ văn gia tộc, có rất lớn khả năng bị giam lỏng. Đến lúc đó đối phương hoàn toàn có thể nói, là mình tự tiện xông vào vũ văn gia tộc, mới bị giam lỏng đấy. Mộ dung vũ lúc này nói, Tam ca, vũ văn gia tộc không phải dễ chơi chỉ sợ hành động của chúng ta sẽ không quá thuận lợi. Không dễ chọc cũng muốn gây, chúng ta đã không có đường lùi rồi y. Mộ dung chỉ thủy hung hăng nói, Chật nhìn về phía Diệp Trần, Diệp Trần ánh mắt rất bình thản nhưng là cái này bình thản trong ánh mắt, toát ra lăng lệ ác liệt hương vị. Cổ Phong Thành Cổ Lam Bực nổi danh Đại Thành Một Trong, cùng Vũ Văn gia tộc có hơn 10 vạn giảm khoảng cách, nêm thờ xưa nội thành, đóng quân lấy rất nhiều tông phái phân bộ. Trong thành thị tông phái phân bộ trên căn bản là dùng để bảo hộ địa phương sinh ý, dù sao tông phái rời đi qua xa, không có an toàn bảo đảm không được. Vũ Văn Giã, hai năm trước ta thảm bại cho ngươi hôm nay cùng nhau lấy trở lại Trên đường phố, hai gã thanh niên đang tại Giang Co, nói chuyện thanh niên ước chừng hơn 30 tuổi, một đầu tóc dài bị hoàng sắc dây lưng thắt, vắt trên lưng lấy một bả màu vàng đất sắc chiến đao, đao ý bay thẳng mà ra. Đơn giản chống lại trước mặt mà đến đao ý, đồng dạng cũng là hơn 30 tuổi thanh niên Tuấn Mỹ cười lạnh nói, Cao văn phòng ngươi coi như là một cao thủ, đáng tiếc, ngươi không nên tìm tới ta, hai năm trước ngươi không phải đối thủ của ta, hai năm sau, ngươi lại càng không là đối thủ của ta, ta không có hứng thú cùng ngươi so. Như thế nào, ngươi sợ? Sợ. Hừ hừ, ta chỉ là không có hứng thú trọng thương ngươi, có lẽ không nghĩ qua là còn sẽ giết ngươi. Vũ văn giã vẻ mặt khinh thường. Chiến đấu khó tránh khỏi sẽ có chết tổn thương, ta Cao Vân Phong đã sớm không thèm để ý rồi. Tốt, đã ngươi muốn chết như vậy, ta thành toàn ngươi, thành bên ngoài một trận chiến. Vũ văn giã trong mắt nổi lên sắc cơ, hướng phía cửa thành phía tây lao đi. Cao Vân Phong đuổi sát tại sau. Nhanh, theo sau. Vũ Văn Giả cùng với Cao Vân Phong đại chiến, bất luận sinh tử. Vây xem võ giả cảm xúc bành trướng, đi theo. Thành bên ngoài trống trải đất hoang lên, cuồng phong lạnh thấu xương, hai đạo thân ảnh không ngừng giao thoa, bắn ra ra đủ để xé rách đại địa khí kình. Liệt hòa đao. Cao Vân Phong đón cuồng phong, bổ ra một đao, một đao kia nóng bỏng vô cùng, không khí đều bị nung đỏ rực, một đường lan tràn hướng cách đó không xa Vũ Văn Giả. Không tự động viên khẩu Vũ Văn Giả phải vươn tay ra, cách không nắm tay, cao ý cổ lúc Hàn năm đấm biên giới trốn nổi lên từng vòng màu đen nhạt gọn sóng, màu đen nhạt gợn sóng nhanh chóng khuất trường, bao phủ bên thiên địa, cùng phong thoáng cái tính đã ngừng lại, tính mịch tím ắng. Chết! Vũ văn giám một quyền oanh hướng đối diện Cao Vân Phong. Phô cờ! Nóng bỏng đao khí bị đánh nát, Cao Vân Phong há mồm phun ra đại lượng máu tươi, sắc mặt lập tức xám trắng một mảnh, phản phất đã mất đi rất nhiều sinh cơ. chung chung điệp điệp té ngã trên đất, Cao Vân Phong phun huyết nói. Không thể tưởng được ngươi đã đem thí thủy quyền tìm hiểu đến 10 thành hoa hờ ưu đã ngoài, ta thua không an. Ta còn tưởng rằng một quyền này có thể đánh chết ngươi, mạng của ngươi đã là quá cưng, rắn, yên tâm, một quyền kia không có giết ngươi, ta sẽ không xuất thủ nữa. Vũ văn giã đã đi tới, một cước dấm nát cao vân phong đầu lâu lên, đem đầu của hắn dấm vào trong đất bùn. Cùng ta giao thủ, muốn làm tốt bị đánh chết hoặc là bị nục nhã chuẩn bị, ngươi rất hạnh vận. Thấy như vậy một màn, không ít võ giả lắc đầu. Đông Phương Mực quần thanh niên đồng lứa cạnh tranh rất kịch liệt, cũng bởi vậy, chiến đấu thập phần tàn khốc cùng lãnh huyết. Ly khai chiến đấu địa điểm, Vũ Văn Giã bên cạnh đột ngột nhiều ra một đạo bóng xám, bóng xám rất dễ dàng bị người bỏ qua, cùng bùn đất nhan sắc lẫn lộn cùng một chỗ. "Hoàng Bá, ngươi tìm ta có chuyện gì?" Vũ Văn Giã thản nhiên nói. "Vị hôn thê của ngươi đã tới, đại trưởng lao cho ngươi sớm trở về, cùng nàng bồi dưỡng bồi dưỡng cảm tình." Có thanh âm theo bóng xám truyền tới. Khóe miệng nhếch lên một vòng đường cong. Vũ Văn Giã cười nói, sớm nghe thám tử nói, ta cái này vị hôn thê đến cỡ nào quốc sắc thiên hương, ta cũng muốn đi biết một chút về. Ngươi vị hôn thê ngày sau sẽ trở thành vi thê tử của ngươi, bất quá có chuyện, ngươi có thế phải chú ý, ngươi cái này vị hôn thê, còn có một bạn tốt, hắn cứ gọi Diệp Trần, trước mắt không sai biệt lắm muốn tới đến cổ Lam Vực dô y, có thể hay không thuận lợi lập gia đình, còn muốn xem ngươi thủ đoạn của mình. Diệp Trần, ta biết rõ, không chính là một cái bị Long Vương nhìn chúng hạnh vận như sao. Hắn đến tiểu lại để cho hắn đến, bất quá ta hội cho hắn biết, nữ nhân cùng tôn nghiêm đều bị cướp đi là cái gì tư vị, chỉ sợ hội chưa gượng dậy nổi a. Ha ha. Vũ Văn Dã căn bản không đem Diệp Trần để vào mắt, quả thật, đối phương thiên phú khả năng cao hơn cho hắn, nghiên kỷ cũng so với hắn tiểu không ít, nhưng ở thực lực trước mặt, những này đều không là vấn đề, đã đến linh hải cảnh cấp độ, tuổi tiểu là ưu thế, thật giống như sinh tử cảnh vương giả ở giữa tuổi chênh lệch càng lớn, lại có ai biết nói không công bình. Bóng Sáng Bình thản nói, hắn dù sao cũng là Long Vương nhìn chúng đích thiên tài, tốt nhất nắm giữ điểm đúng mực. Ta biết rõ làm như thế nào đối phó hắn." Vũ Văn Già khẽ miệng lộ ra tà ác vui vẻ, chợt nói, "Chúng ta trở về đi. Ta ngược lại là có chu tờ không thể chờ đợi được rồi." Vèo, vèo. Hai người thân hình lóe lên, hướng Vũ Văn Già tộc phương hướng bỏ chạy. Tước chừng một chiếc trà đi qua, trên bầu trời có bốn cái chấm đen rơi xuống, nhưng lại bốn chỉ bảy em mở lớn lên mắt đỏ quái điểu. Quái điểu sau lưng đứng bưng bóng người. Cổ phong thành đã đến, chúng ta xuống dưới. Tới gần mặt đất lúc, mộ rung chỉ thủy nhảy xuống tới, vững vàng đứng tại cả vùng đất, bá một tiếng, Diệp Trần cũng nhảy xuống tới. Cái này là cổ phong thành, nhìn về phía trên niên đại rất lâu đấy. Rơi vào Diệp Trần trong tầm mắt chính là một tòa thập phần cổ xưa thành thị, pha tạp vách tường nói cho thế nhân, thành thị này đã trải qua nhiều năm gió táp mưa xa, thủy trung ngật đứng không ngã. Ánh mắt theo nêm ở xưa trên thành rời. Diệp Trần hơi có kinh ngạc nói, tụ tập nhiều như vậy tình cực cảnh cứng giả, chẳng lẽ vừa mới chuyện gì xảy ra. Mộ dung chỉ thủy nói, đoan chừng trước khi có chiến đấu phát sinh A. Bất kể nó, chúng ta đi vào. Tiến vào cổ phong thành, mọi người tuyển một nhà xa hoa quán rượu vào ở xuống. Đêm khuya như nước, cổ phong thành lộ ra yên tĩnh rất nhiều, đen đuốc sáng trưng. phòng trọ trong. Diệp Trần lặng yên phóng xuất ra linh hồn lực, cường đại linh hồn lực lập tức bao trùm ở toàn bộ cổ phong Thành bất kỳ một cái nào nơi hẻo lánh đều ta y hẳn ở dưới sự cảm ứng. Ồ, linh hải cảnh đại năng không ít. Diệp Trần linh hồn lực so linh hải cảnh đại năng mạnh hơn nhiều lắm, linh hồn lực quan sát đi ra ngoài, căn bản không cần bị phát hiện, thật giống như hắn ban đầu ở tinh cực cảnh cấp độ lúc, dùng linh hồn lực quan sát tinh cực cảnh cường giả đồng dạng, thần không biết quỷ không hay. Cổ Phong thành linh hải cảnh đại năng so Diệp Trần trong tưởng tượng muốn nhiều, đại đa số đều tại tu luyện, cũng có một bộ phận đang tại làm lấy bí mật sự tình. Đương nhiên, Bởi vì linh hồn lực quá phân tán, đối phương tốt xấu là linh hải cảnh đại năng nguyên nhân, Diệp Trần không cách nào lấy ra đối phương thanh âm, chỉ có thể theo miệng hình đến phân biệt ra được đối phương nói cái gì. Mộ dung vọng muốn đi đâu? Đang muốn thu hồi linh hồn lực, Diệp Trần cảm ứng được mộ dung vọng ly khai quán rượu, đi tây bên cạnh bay đi, rất nhanh đã đi ra cổ phong thành. Thằng này, Diệp Trần trong mắt hiện lên một tia ánh sáng lạnh, cổ phong thành phía tây là vũ văn gia tộc, dùng chân nhân cấp đại năng tốc độ một cái nửa canh giờ tiểu có thể đến tới. Mộ rung vọng tự cho là hắn ly khai không có người biết rõ, dù sao linh hồn lực một quan sát đi qua, cũng sẽ bị hắn cảm ứng, nào có thế đoan ở được cờ, Diệp Trần linh hồn lực là bao trùm tại linh hải cảnh đại năng phía trên linh hồn lực, đem nhất cử nhất động của hắn nhìn ở trong mắt. chương 540, theo dõi sát ý, xem hắn làm cái quỷ gì. Diệp Trần nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy nên theo sau, hắn không thích xa vào đến một cái không biết sâu cạn vũng bùn ở bên trong phải nắm giữ một điểm chủ động. Lạch cạch. Bang gỗ cửa sổ tự động mở ra, Diệp Trần thân hình nhoáng một cái, vui đầu vào trong bóng đêm. Tối nay là một cái không trăng chi dạ, nếu không là mấy khoảng ngôi sao có thể cung cấp một điểm đáng thương ai nhờ sa nở dê cho y lo y, cả phiến thiên địa cũng sẽ là đưa tay không thấy được ngón ngón, mà cái này hát ám hoàn cảnh, đối với Diệp Trần mà nói như cá gặp nước, hắn áo nghĩa khinh công phân thân hóa ảnh, tại trong bóng tối hiệu quả rất tốt. Dựa vào kinh người linh hồn lực Diệp Trần cùng mộ dung vọng bảo trì tại 200 dặm khoảng cách, gắt gao sâu ở phía sau. Mộ rung vọng tốc độ rất nhanh, cảnh ban đêm bao phủ xuống, coi như lóe lên rồi biến mất màu xanh nhạt ánh sáng, người bình thường gặp được, nhất định tưởng rằng ảo giác. Ừ. Một cái ý nghĩ mất đi, không biết tự lượng sức mình, một người tuổi còn trẻ khí thịnh, không biết trời cao đất rộng, rõ ràng dám cùng vũ văn gia tộc đối nghịch, nếu như vũ văn gia tộc tốt như vậy đối phó, vài vạn năm đến, Vũ Văn gia tộc cũng sẽ không biết một mực cầm giữ lấy nhân ma gia tộc chủ nhà vị trí. Mộ Dung vọng từ đầu tới đôi cũng không nhìn tốt Mộ Dung Chỉ Thủy cùng Diệp Trần, cho nên lúc ban đầu tiểu quyết định không cùng Mộ Dung Chỉ Thủy thông đồng làm bậy, mà là lựa chọn đứng tại Vũ Văn gia tộc bên này, hắn biết rõ, Mộ Dung Chỉ Thủy cùng Vũ Văn gia tộc đối nghịch, sớm muộn hội vứt bỏ gia chủ vị trí, nói không chừng sẽ bị nhốt, chính mình tuy nhiên cũng không ngấp ngếch Mộ Dung gia tộc ra chủ vị trí, nhưng thực đến phiên đầu mình lên, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Một cái mộ dung ra. Tộc gia chủ, hoặc nhiều hoặc ít có thể mang đến một ít tiện lợi. Bất quá bọn hắn càng làm âm ý càng tốt, ta theo ở bên trong lờ ơ ý được cơ lợi ích càng nhiều, con của ta nói không chừng cũng có cơ hội cùng vũ văn gia tộc chi nhánh tam tiểu thư lập gia đình. Quan trọng nhất là, nếu như việc hôn sự này thành công, ta nói không chừng có thể được đến một phần ma tộc võ học, ma tộc võ học A, tuy nhiên tại huyền ảo bên trên chưa hẳn so nhân tộc võ học cao thâm, nhưng ma hóa sau thi triển ma tộc võ học, thực lực tất nhiên tăng vọng cùng linh hải cảnh tông sư chống lại cũng có thể. Vì cái này ma tộc võ học, phải cam đoan không sơ hơ ti nào ho. Mộ dung vọng giã vọng rất lớn. Hắn hôm nay bất quá hơn 60 tuổi, tương lai 250 nhiều năm, là có một kia hy vọng tiến vào sinh tử cảnh. Một khi tiến vào sinh tử cảnh, đại lục, hải dương còn có tinh không, ở đâu không thể đi, cho nên trước đó, phải cường đại chính mình. Vèo. Rất nhỏ tiếng xe gió vang lên, mộ dung vọng tốc độ nhanh hơn một phần, hắn không biết là, Tại sau lưng của hắn hơn 200 dặm, một đạo cái bóng mơ hồ thủy trung đi theo hắn, hắn nhanh, bóng dáng cũng nhanh. Thỉnh thoảng có màu xanh nhạt kiếm quang xẹt qua, làm cho bóng dáng tốc độ tăng gọn. Một cái nửa thời thần trôi qua. Mộ Dung nhìn xa xa thấy được Vũ Văn gia tộc kiến trúc. Người nào? Thắp canh trên, một gã tinh cực cảnh cường giả phát hiện Mộ Dung vọng, chủ yếu là Mộ Dung vọng chủ động giảm xuống tốc độ, làm cho đối phương chứng kiến đấy. Mộ Dung vọng truyền âm nói, "Ta là Mộ Dung gia tộc đại trưởng lão Mộ Dung vọng." Có việc cùng nhà của người đại trưởng lao trao đổi, mong rằng thông báo thoáng một phát. Người thân phận gì, nhà của ta đại trưởng lao thân phận gì? Có chuyện gì phải tại buổi tối trao đổi sao? Người này tinh cực cảnh cường giả cho rằng mộ dung vọng là tới cầu kiến, cũng không đem hắn để vào mắt. Cái lệnh bài này, người có lẽ nhận thức ra. Mộ dung vọng cũng không giải thích, trực tiếp lấy ra một khối có khắc kim chữ lệnh bài. Vung tay ném cho đối phương. Đại trưởng lão lệnh bài. Người này nhận ra lệnh bài. Đại trưởng Lao gọi Vũ Văn Kim, hắn lệnh bài có khắc một cái chữ vàng, rất hiển nhiên, lệnh bài kia là đại trưởng Lao cho mộ dung vọng đấy. Người chờ một chút, ta đi thông báo thoáng một phát. Tốt, mộ dung vọng cũng không nổi. Hơn trăm dặm bên ngoài, Diệp Trần đứng tại trên một cây đại thụ, cùng trong bóng tối đại thụ dung làm một thể. Quả nhiên, thằng này là tới Vũ Văn gia tộc, còn có Vũ Văn gia tộc đại trưởng Lao lệnh bài. Bàn tay sờ lên cằm, Diệp Trần trong mắt hiện lên ánh sáng lạnh, hắn quyết định Nếu như Mộ Dung vọng làm ra cái gì hắn không thể dễ dàng tha thứ sự tình, cho dù hắn là Mộ Dung gia tộc đại trưởng lão, cũng muốn đánh chết hắn, chỉ cần không phải linh hải cảnh tông sư, hắn chí ít có chín thành đã ngoài năm chắc. Rất nhanh, tên kia tinh cực cảnh cường giả đi ra, gồm lệnh bài trả lại cho Mộ Dung vọng. Bốn phía nhìn thoáng qua, Mộ Dung vọng cất bước đi vào Vũ Văn gia tộc. Một tòa tương đối cao công trình kiến trúc tầng cao nhất, áo bào tím trung niên cùng Vũ Văn gia đều tại, nơi hẻo lánh chỗ còn có một bóng xám. Phu thân Cái kia mộ dung vọng tới làm gì? Vũ văn giá hỏi. Áo bảo tím trung niên cười lạnh, đơn giản là con của hắn cùng ma tộc võ học sự tình. Nếu như việc hôn sự này có thế thành, con của hắn hôn sự, có thể cho hắn xử lý. Nhưng ma tộc võ học, nghĩ cũng đừng nghĩ, ma tộc võ học chỉ có ta vũ văn gia tộc có thế có được. Hắn đến rồi. Áo bảo tím trung niên ánh mắt tưởng tượng tầng cao nhất đại môn. Cách kẹt một tiếng, mộ dung vọng đẩy cửa tiên đến. Bái kiến vũ văn đại trưởng lão. Mộ dung vọng hai tay ôm quyền. Có chút túi đầu, đối phương đúng là Vũ Văn gia tộc đại trưởng lao Vũ Văn Kim. Áo bào tím trung niên Vũ Văn Kim lạnh nhạt nói, Mộ Dung chỉ thủy cùng tiểu tử kia đều đi vào cổ phong thành rồi hả? Đúng vậy. Mộ Dung vọng tuyệt không kinh ngạc Vũ Văn Kim biết rõ diệp trần sự tình, với tư cách Vũ Văn gia tộc đại trưởng lão tin tức phương diện tất nhiên rất linh thông. Tốt, ta nơi này có một cái nhiệm vụ giao cho ngươi. Hai người cũng không phải có chuyện gì trao đổi, mà là Vũ Văn Kim lại để cho Mộ Dung nhìn sang Hắn cở ơn ở đối phương vì hắn làm một chút việc, dùng bảo vệ không sơ hơ ti Có chuyện gì cứ việc phân phó. Đây là một lọ tam kiếp mê hồn tán, bắt nó cho mộ dung chỉ thủy cùng với Diệp Trần An Bảo, sau đó thao túng bọn hắn đến ta vũ văn gia tộc. Ngay vậy, mộ dung vọng cả kinh, cái này tam kiếp mê hồn tán có công hiệu gì, sẽ không để cho bọn hắn biến thành ngu ngốc ca. Người biết, Diệp Trần sau lưng là Long Vương. Mộ dung vọng lo lắng cho mình làm kẻ chết hay Ta đương nhiên biết rõ. Cái này Tam kiếp mê hồn tán chỉ có 3 ngày công hiệu công hiệu trong lúc bọn hắn hội mất đi ý thức như là cái xác không hồn đợi tỉnh lại thơ y điếm hội quên trong lúc nội chỗ chuyện đã xảy ra chờ bọn hắn phục dụng xung dưới người có thể đơn giản ra lệnh cho bọn họ vốn Vũ Văn Kim là không định làm như thế nhưng càng nghĩ vẫn cảm thấy biện pháp này càng ổn thỏa một điểm cũng an toàn hơn một điểm Phu thân hắn đến tiểu lại để cho hắn đến chúng ta còn đừng sợ hắn Vũ Văn giã mở miệng nói y Vũ Văn Kim giải thích nói Việc hôn sự này, không để cho có mất, chẳng lẽ ngươi thực cho rằng ván đã đóng thuyền sao? Hung chi, chờ hắn phục tam kiếp mê hồn tán, ngươi có thể lợi dụng hắn làm một cái cọc truyện tốt, lại để cho vị hôn thê của ngươi đối với hắn hết hy vọng, chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện. Lợi dụng hắn? Vũ Văn Giã con mắt sáng ngời, hôm nay hắn và Mộ Dung Khuynh Thành đã gặp mặt, đối phương tuy nhiên che lùa mỏng, nhưng hắn như cũ nhìn ra, nàng này chính là nhân gian tuyệt sắc, so với hắn đoán qua nữ nhân đều nuốt mỹ mạo bởi vì cùng là hoàn mỹ nhân ma huyết mạch nguyên nhân, đối với hắn lực hấp dẫn càng lớn, chỉ là đối phương chứng kiến thần sắc hắn rất lạnh, không giả nhan sắc, hắn cũng không thể tại trước hôn nhân dùng sức mạnh, cho nên nhịn xuống, như giải quyết hết Diệp Trần cái này. Phiên thoái, sự tình không thể nghi ngờ hội thuận lợi rất nhiều, lâu ngày sinh tình không phải là không được. Ha ha, hay vẫn là phụ thần cao minh? Vũ văn giã trên mặt lộ ra âm hiểm dáng tươi cười. Vũ văn gia tộc hơn trăm giảm bên ngoài, Diệp trần thần sắc đột nhiên lạnh. Linh hồn của hắn lực cảm ứng phạm vi có 500 dạm xa, mấy người miệng hình bị hắn thấy rất rõ ràng, tự nhiên biết rõ đối phương đang nói cái gì. Mấy người kia, đáng chết. Diệp Trần trong nội tâm sinh ra sát cơ mãnh liệt. Hắn cũng mặc kệ đối phương là vũ văn gia tộc cái gì nhân vật cao tầng, chỉ cần có cơ hội, hắn thông suốt thông đánh chết, một tên cũng không để lại. Ta tam đệ là Linh Hải Cảnh Tông Sư, cái này tam kiếp mê hồn tán, thật có thể có tác dụng sao? Linh Hải Cảnh Tông Sư đích ý chí rất cường Đã đản sinh ra ai nhờ sa nở dê cho y lo y, loại dược vật, rất khó có được tác dụng, mộ dung vọng không thể không có này vừa hỏi. Vũ Văn Kim có chút đau lòng, tiên tâm, tam kiếp mê hồn tán chính là ba loại thập cấp loại yêu thú máu huyết luyện chế mà thành, còn phối hợp khác thập phần hiếm thấy linh dược, linh hải cảnh tông sư cũng đỡ không nổi. Vũ Văn Kim hoa phí hơn 10 năm siêu tập dữ liệu, cũng không quá đáng luyện chế ra hai bình, mỗi một lọ giá trị cũng không có có thế đánh giá, có thể thấy được lần này hôn sự. Với hắn mà nói là trọng yếu bao nhiêu. Ta đây an tâm. Mộ dung vọng tùng hạ một hơi. Kỳ thật, đáy lòng của hắn có chút sợ hãi mộ dung chỉ thủy. Nếu như bị phát giác, tự ngươi nói bất định sẽ bị giết chết, dù là chính mình là đại ca của hắn. Tốt rồi, ngươi về trước đi, nhớ kỹ, nhất định phải thành công. Vũ văn đại trưởng lão, chuyện này phong hiểm không nhỏ, ta đưa ra ma tộc võ học, có phải hay không? Mộ dung vọng muốn trước đạt được một bản ma tộc võ học. Vũ văn kim sắc mặt lạnh lẽo. Đợi ngươi thành công, nói sau không muộn, ngươi cũng đã biết ma tộc võ học đối với chúng ta nhân ma gia tộc có trọng yếu bao nhiêu. Cái kia. Được rồi. Mộ dung vọng cũng biết ma tộc võ học trọng yếu, cắn răng, quay người ly khai, trước khi đi, trên mặt hiện lên vẻ dữ tợt, mộ dung chỉ thủy, diệp trần, các ngươi cũng đừng trách ta rồi ý. người không vì mình, trời chu đất diệt. đã ý mộ dung vọng ly khai, Vũ Văn Kim cùng Vũ Văn Giã nhìn nhau cười cười, cảm giác hết thể đều ở nắm giữ. Trong bóng đêm, Mộ Dung vọng men theo lúc đến đường, nhanh chóng bỏ chạy. Diệp Trần lặng lẽ theo ở phía sau, trong nội tâm sát ý một mảnh. Không biết đi qua bao lâu thời gian, Vũ Văn gia tộc hai tòa bảo tháp trong đó một tòa bảo tháp bên trong đích lão giả theo trạng thái tu luyện trong thanh tỉnh, vô ý thức phóng xuất ra linh hồn lực, hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn, 1000 dặm, 5000 dặm, 8000 giảm, trọn vẹn lan tràn đến một vạn giảm, mới dừng lại. Lão giả là Vũ Văn gia tộc hai vị nhân ma vương một trong, quanh năm bế quan tu luyện. Ngẫu nhiên sẽ ra ngoài tìm kiếm di tích, bất quá coi như là nhân ma vương, cũng không có khả năng thời gian dài duy trì linh hồn lực phong thích, cho nên không có phát giác được Diệp Trần tại nhìn xem vũ văn gia tộc, lúc này, Diệp Trần đã ly khai thật lâu. Vù vù! Kinh phong gào thét, mộ rung vọng tốc độ tăng lên tới cực hạn. Đại trưởng lão, lưu lại a Một mảnh kiếm quang hiện lên, một đạo nhân ảnh đổi theo. Mộ rung vọng nhìn lại, sắc mặt tái nhuận, Diệp Trần, người dám truy tung ta, muốn chết phải không? Muốn chết chính là ngươi. Diệp Trần thanh âm rất lạnh. Ngươi biết mấy thứ gì đó. Mộ Dung Vọng không cho rằng Diệp Trần biết rõ tam kiếp mê hồn tán sự tình. Những này đều không trọng yếu. Diệp Trần tốc độ có thể so với linh hải cảnh tông sư, chỉ chốc lát sau công phu tiểu đổi tới vài rằm bên ngoài, hoàng kim kiếm ra khỏi vỏ. Diệp Trần đối với mộ Dung Vọng chém ra một mảnh kiếm khí. Chỉ bằng ngươi. Mộ Dung Vọng cười lạnh không ngớt, một đao nghen hướng kiếm khí.